Hắn hỗ trợ bán phòng ở chỉ là rất ít có người mua nổi như vậy đại viện tử. Người địa phương biết trong viện chết hơn người, căn bản không dám mua. Ta hoài khiêm lại không để bụng này đó. Ta tưởng trước nhìn xem này ba chỗ phòng ở, lại làm quyết định mua nào một chỗ. Lý Bí Thư chen vào nói đối mắt kính nam nói, tiểu tạ sốt ruột mua phòng ở đâu. Người trước dẫn hắn đi xem phòng ở. Kiếm hành, ta đây liền mang người đi. Mắt kính nam tìm ra phòng chủ ủy trị ba chiếc chìa khóa. Dẫn bọn hắn đi xem phòng Ra quản lý bất động sản cục Lý Bí Thư dặn dò mắt kính nam Nhất định phải giúp tạ hoài khiêm tìm được thích hợp phòng ở Sau đó hắn liền trở về đi làm Mắt kính nam mang theo tạ hoài khiêm cùng Chu Kiều đi xem phòng Bọn họ đương nhiên là trước xem gần nhất phòng ở Chính là rửa gần huyện bệnh viện kia ra Nay chỗ sân phủ phổ thông thông Thu thập nhưng thật ra sạch sẽ Phòng chủ dọn đi rồi Không có lưu lại chút lung tung rối loạn đồ vật chỉ là trong phòng chống trơn, không có một kiện gia cụ. Nếu mua nơi này phòng ở, cần thiết đến chính mình đặt mua gia cụ. Mắt kính nam cùng tạ hoại khiêm nói này đó tình huống. Huyện thành bên cạnh cái tia sân, cùng quản lý bất động sản cục sân không sai biệt lắm. Phòng ở rộng mở điểm, nhưng là không bằng huyện bệnh viện phụ cận cái này sạch sẽ. Bên trong thừa chút lung tung rối loạn đồ vật. Các ngươi còn xem địa chủ ra sân sao? Mắt kính nam chịu đồng học gửi gắm bán phòng ở. Hắn rất tưởng hỗ trợ bán đi, chính là rất ít có người mua chỗ đó phòng ở nơi đó trừ bỏ sân đại, không nhiều ít ưu thế. Rốt cuộc nơi đó Ly huyện thành có hai giảm lộ, chung quanh liền cái hàng xóm đều không có, ở thực không có phương tiện. Ra tới một chuyến, chúng ta liền qua đi nhìn xem đi. Tạ hoài khiêm cho rằng vị trí tốt hảo, có thể mua tới. Lúc này mua phòng ở nhất không mệt, về sau giá nhà chính là manh chướng. Cuối cùng, ba người mới đi địa chủ ra sân. Cái này sân thế nhưng tọa lạc ở một tòa tiểu chân núi, nói là tiểu sơn, kỳ thật cùng sơn núi không sai biệt lắm. Sơn không cao, mặt trên không có mấy viên đại thụ, trường chút cỏ dại cùng thấp bé lùng cây. Sơn chung quanh đều là thổ địa, trong đất còn có điều sông nhỏ lưu trải qua, hoàn cảnh nhìn thực không tồi. Chu kiểu cùng tạ hoài khiêm giống nhau liền nhìn chúng cái này địa phương. Ly huyện thành gần dễ đi, hoàn cảnh còn hảo, đem phòng ở tu trình hảo. Cùng đời sau tiểu biệt thử kém không đến chạy đi đâu. Nguyên lai like này phụ cận thổ địa đều là địa chủ gia, cải cách ruộng đất sau, phân cho phụ cận thôn dân. Sân vẫn là địa chủ gia, sau lại địa chủ bị đà đảo, dọn đến nông thôn đến trụ, cũng không tránh thoát đi. Mắt kính nam thổn thức. 30 năm hà Đông 30 năm hà tây. Ai cũng không biết ai sẽ phát tích, càng đoán không được ai thế khi gặp nạn. Nhớ trước đây mắt kính nam cùng địa chủ nhi tử là đồng học. Địa chủ mọi nhà cảnh hảo, mặc dù là đem thổ địa phân, trong nhà còn có chút cửa hàng, phòng ở chờ tài sản, khi đó, hắn đồng học quá nhật tử so với hắn khá hơn nhiều. Ai biết không qua mấy năm, hắn đồng học một nhà đã bị đà đảo, hảo hảo một cái ra phá thành mảnh nhỏ, người còn bị không ít chắc trở. Sửa lại án xử sai sau, địa chủ nhi tử dọn đến nào đó thân thích nơi thành thị, trước khi đi thắc mắc kính nam hỗ trợ, muốn đem bên này sân xử lý rớt. Đồng học nói nơi này có thể bán cái 2-3 ngàn khối, liền đem phòng ở xử lý rớt. Cứ như vậy, này phòng ở cũng không hào bán, bởi vì nơi này vị trí có điểm tiên. Nếu hoa 2-3 ngàn đồng tiền ở trong thành mua cái phòng ở, tuyệt đối so với nơi này ở Thư Thái. Sân to có ích gì, nơi này trước không có thôn sau không có tiệm, liền cái hàng xóm đều không có, cũng không có món ăn bán lẻ cửa hàng, trong nhà thiếu cái nước tương, dấm. Còn phải chạy đến huyện Thành đi mua nước tương, kia nhưng phiền thoái. Quan trọng nhất chính là, cái này trong viện treo cổ hơn người, không may mắn. Bởi vậy, mặc dù là nơi này phòng ở vẻ ngoài nhìn không tồi, sân cũng rất đại, nhưng chính là không ai nhìn chúng. Hai ba ngàn đồng tiền, đối đương thời gia đình tới nói, cũng là một bút không nhỏ chi ra, nhà ai cũng sẽ không dễ dàng lấy ra tới dùng. Giống nhau muốn mua phòng ở người, đa số là phân ra ra tới tuổi trẻ phu thê. Người trẻ tuổi căn bản tương không trúng nơi này. Nay sở sân là dùng gạch xanh ngói đen cái, mái cong tiều vét tường, cổ vận mười phần, trước cửa còn có hai cái sư tử bằng đá. Mắt kính nam mở cửa sau, bọn họ vào cửa vừa thấy, bởi vì không người cư trú, trong viện, cỏ dại mọc thành cụm, chỉ có dựa vào gần tường viện một bụi xanh đầm sắc cây trúc lớn lên tươi tốt. Sân rất lớn, có trước sau viện, phòng cũng rất nhiều. Có 10 tới gian phòng ở trong phòng bãi một ít kiểu cũ gia cụ, chỉ là bởi vì đã lâu không ai cư trú, mặt trên che kín cho bụi. Mặc kệ phòng ở thế nào, này khối địa phong chút năm liền rất đáng giá. Tạ Hoài Khiêm quyết định mua tới. Đương nhiên, hắn đến dò hỏi tức phụ ý tứ. Tạ Hoài Khiêm hỏi tức phụ, thế nào? Tiêu kiêu, chúng ta mua hai nơi sân, cái này đại viện tử cùng huyện bệnh viện bên kia kia bộ, trở ra gian mãi mãi lại đây cũng có chỗ ở. Hành, ta xem đều khá tốt. Chu Kiểu tương đương tin tưởng trượng phu ánh mắt. Chu Kiểu cũng là trọng sinh, nàng đương nhiên biết đời sau thổ địa đáng giá, trước mắt đúng là mua phòng hảo thời cơ. Lại nói trở về sau huyện thành phồn hoa lên, lại một xây dựng thêm, cái này địa phương nói không chừng chính là tốc đất tức vàng hảo địa phương, sẽ có rất nhiều người dọn lại đầy trụ. Tạ Hoài Khiêm trực tiếp cùng mắt kính năm nói, đại ca, ta tưởng mua hai nơi phòng ở. Huyện thành cái kia tiểu viện, còn có bên này cái này tòa nhà. Này hai nơi thêm lên đến 4-5 ngàn đồng tiền, ngươi xác định đều phải. Mắt kính nam kinh ngạc hỏi. Hảo Gia hỏa, này đối tuổi trẻ phu thê khẳng định có địa vị, người bình thường ra sao có thể lập tức liền lấy ra 4-5 ngàn đồng tiền. Nhà ta hài tử nhiều, còn có vài cái trưởng bối, phòng ở quá tiểu trụ không khai. Đại ca, này hai nơi phòng ở bao nhiêu tiền? Mắt kính nam đoán được tạ hoài khiêm có địa vị, trên mặt tươi cười càng sáng lạ, Hướng chi hắn giúp đồng học xử lý rất phong ở, cũng coi như một chuyện tốt. Mắt kính nam làm chủ, cấp tạ hoài khiêm hạ thấp giá nhà, tổng cộng hoa 4.000 nhiều đồng tiền, liền ở huyện Thành mua 2 nơi sân. Tuy rằng huyện bệnh viện kia chỗ điểm nhỏ, nhưng là bọn nhỏ đi học phương tiện, mua ra cụ là có thể trụ người. Kia chỗ tòa nhà lớn, có thời gian lại hảo hảo thu thập một phen, khẳng định ở thực thoải mái. Tạ Hoài Khiêm mua phòng ở, tiếp theo liền ở quản lý bất động sản cục làm bất động sản chứng minh. Lúc sau, hắn thỉnh Lý Bí Thư cùng mắt kính nam ăn bữa cơm, việc này xem như chấm dứt. Phòng ở mua tới, Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều lập tức đi mua ra cụ trở về. Giường, bàn ghế, tủ bát từ từ, phàm là dùng đến gia cụ, hai vợ chồng một hơi toàn bộ mua ra tới. Bọn họ hai vợ chồng có thể chấp vá, có hai tử liền không thể chấp vá. Xong bào thai lớn, cần thiết cùng đại nhân tách ra trụ, hai người trụ một phòng nói, đến một chiếc giường. Minh Châu cùng Minh Kiệt có thể cùng Tô Vân Tú một cái phòng ngủ, tạ hoài khiêm cùng Chu Kiều ngủ một phòng. May mắn tạ ra ra cùng tạ nãi nãi không có tới, nếu không tạm thời trụ không khai. chương 127 Tạ hoài khiêm cùng Chu Kiều an bài hảo muốn trụ tân phòng, liền đem Tô Vân Tú cùng bọn nhỏ nhận được huyện thành tới trụ. Tô Vân Tú đánh giá một vòng tiểu viện từ nói, ta đi theo các ngươi chính là hưởng phúc, trụ đủ rồi thủ đô, trở về lại chủ huyện thành. Lời này chủ yếu là đối Tạ Hoài Khiêm nói. Tạ Hoài Khiêm đem Tô Vân Tú tiếp nhận tới dưỡng lao, Tô Vân Tú nhờ ơn, thường xuyên giáp mặt khích lệ Tạ Hoài Khiêm cái này tôn nữ tế. Trước kia thời điểm, Tô Vân Tú thật đúng là không nghĩ tới có thể có đi theo tôn nữ tế hưởng phúc một ngày. Nàng cho rằng đem cháu gái gả sau khi rời khỏi đây. Cháu gái có thể ngẫu nhiên về nhà nhìn xem nàng liền thấy đủ. Nơi nào nghĩ đến cháu gái ánh mắt hảo, tìm cái năng lực thanh niên trí thức tôn nữ thế hai người còn thi đậu thủ đô đại học, nàng đi theo ở tại thủ đô đã nhiều năm. Thủ đô lại hảo, tô vân tú cũng là hoài niệm quê nhà. Cách luôn nói rất đúng, ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó, nơi nào đều không bằng quê nhà thân. Về sau ở tại huyện thành còn chấp vá, nơi này rời nhà gần. Gì thời điểm nhớ nhà có thể tùy thời trở về nhìn xem ở nhà chồng chút rau ăn cũng chậm chễ không được ăn mới mẻ đồ ăn không cần luôn tiêu tiền mua đồ ăn ăn tô vân tú này bối người quá khổ nhật tử qua quán mỗi ngày mua đồ ăn ăn đau lòng tiền phân mà thời điểm cũng có tô vân tú mà nhưng nàng khi đó ở thủ đô ở trong nhà mà liền cấp đại ca gia loại mỗi năm đại ca đại tẩu sẽ cho nàng 300 cân lúa mạch chu kiều hộ khẩu trước rời đến thủ đô đại học Lúc này lại rơi xuống công tắc trường học, bọn nhỏ hộ khẩu cũng tùy nàng đi, nàng cùng bọn nhỏ hộ khẩu không ở Chu Gia Thôn, nơi đó là không có bọn họ địa. Trong thôn đất nền nhà cùng phòng ở là Tạ Hoài Khiêm thu xếp, vẫn là Tạ Hoài Khiêm. Tạ Hoài Khiêm vì An mãi mãi tâm nói, mãi mãi, ngài yên tâm đi, chúng ta đi nơi nào, đều mang theo ngài, ngài liền vẫn luôn đi theo chúng ta đi thôi. Bất quá, về sau đại khái chúng ta liền ở chỗ này An ra. Không được huyện thành, liền trụ trong thôn. Vẫn là ở quê quán gốc Thư Thái. Tô Vân Tú nói xong, bắt đầu thu thập trong phòng đồ vật. Chu Kiều lênh xong bảo thai đi sơ trung báo danh đi học. Nương ba đều ở cùng thực nghiệm trung học. Chu Kiều đương ngữ văn lão sư, song bảo thai là mùng một học sinh. Vì gần đây quản hài tử, Chu Kiều dứt khoát làm chủ nhiệm lớp đem hai nhi tử an bài ở nàng giáo lớp. Lúc này trường học chẳng phân biệt nhanh chầm ban. Chỉ phân 1, 2, 3, 4, 5, 6 ban. Thực nghiệm trung học có cái 3 tầng khu dạy học, là giải phóng sau cái. Trong trường học phần lớn là huyện thành hoặc trung quanh học sinh, giống nhau đều học ngoại trú. Trường học cũng không có ký túc xa khu. Liên tính là có ở nông thôn học sinh ở huyện thành đọc trung học, cũng đến chính mình tìm chỗ ở. An bài hảo song bảo thai đi học sự, Chu Kiều bắt đầu vội vàng soạn bài, chuẩn bị đi lên bục giảng, trở thành một người quang vinh nhân dân giáo viên từ nghe giảng bài học sinh, biến thành trên bục giảng lao sư, Chu Kiều nội tâm rất là khẩn trương. Nàng sợ chính mình giảng không hào khóa, lầm người con cháu. Tạ hoài khiêm an ủi tức phụ, nguyên lai ngươi dạy tiểu học khi, không phải giáo khá tốt, bọn nhỏ đều nói ngươi nói được hào đâu. Ngươi đều từ thủ đô tốt nghiệp đại học, đương nhiên có thể giáo học sinh trung học, hiện tại hài tử rất ngoan, học tập cũng nghiêm túc, ngươi không cần phải lo lắng quá nhiều. Chỉ cần ngươi cấp học sinh đem tri thức điểm giảng thấu, làm cho bọn họ hảo hảo học tập, nhiều hơn vấn đề, đề cao bọn học sinh tính tích cực, ta cảm thấy hẳn là không có vấn đề. Chu Kiều sắc thật có điểm áp lực. Nàng là từ kinh đại tốt nghiệp, nếu mang học sinh thành tích không lý tưởng, nhân ra khẳng định chê cười nàng, này không phải cấp kinh đại mất mặt sao? Vì không cho trường học không mất mặt, vì đề cao bọn học sinh thành tích, Chu Kiều soạn bài càng nỗ lực. Nàng có khi còn sẽ tìm trưởng phu thảo luận gặp được vấn đề. Chu Kiều mới tới trường học dạy học rất thuận lợi. Bọn học sinh cũng nghe chủ nhiệm lớp giới thiệu quá, nói cái này xinh đẹp ngữ văn lão sư là kinh đại tốt nghiệp sinh viên, muốn bọn họ cùng ngữ văn láo sư hảo hảo học tập, tương lai cũng khảo kinh đại. Bọn học sinh biết ngữ văn lão sư là thủ đô tốt nghiệp đại học sinh viên, đối nàng khâm phục lại kinh yêu, đặc biệt là những cái đó ái học tập học sinh lập tức liền hạ quyết tâm hảo hảo học tập, tương lai có thể thi đậu hảo đại học. Ngay cả không quá yêu học tập học sinh, giống như cũng bị thủ đô tới sinh viên cái này tên tuổi dọa tới rồi, tạm thời không ai nghịch ngợm cái rối. Chu Kiều giảng bài khi thanh âm dễ nghe êm tai, nội dung phong phú, nàng không chỉ có giảng bài bổn thượng tri thức mặt, còn xen kẽ giảng chút thú vị điển cố linh tinh, bọn học sinh đều thích nghe nàng giảng bài. Chu Kiều nàng vốn dĩ chính là có kiên những người thực thích hợp đương lão sư. Bọn học sinh hỏi nàng vấn đề, nàng đều sẽ kiên nhẫn mà giảng giải. Hơn nữa Chu Kiều đối đệ tử tốt cùng học sinh dở không có khác nhau đối đãi. Nàng đi học kỳ, còn thường xuyên vấn đề học sinh dở vấn đề, liền tính trả lời không ra. Chu Kiều cũng sẽ không tức giận phát giận, mà là cẩn thận giảng giải qua đi, làm trả lời không ra vấn đề đồng học nhớ kỹ. Như vậy xuống dưới, mặc dù là học sinh dở, cũng bắt đầu tích cực học tập ngữ văn. Bọn học sinh thực mau liền tiếp nhận rồi nàng. Ngay cả không yêu học tập học sinh, bởi vì nàng thường thường vấn đề vấn đề nguyên nhân, đều dụng tâm học khởi ngữ văn tới, không có một cái xuất hiện chán ghét học ngự văn học sinh. Xong bảo thai là Chu Kiều trong ban học sinh, nhất hiểu biết bọn học sinh đối mụ mụ đánh giá. minh vũ cùng mụ mụ nói, mẹ, các bạn học đều nói ngươi giảng bài bọn họ thích nghe, bọn họ thích nhất ngươi như vậy ngữ văn lao sư. Chu Kiều nghe xong thật cao hứng. Phải không? Ta đây liền an tâm rồi. Ta còn sợ bọn học sinh không thích nghe ta giảng bài đâu. Minh Thần cũng nói, bọn họ đều nói ngươi so nguyên lai ngữ văn lão sư nói được hảo. Nguyên lai ngữ văn lão sư là cái giáo viên già, đã tới rồi về hữu tuổi, nhưng là trường học vẫn luôn không an bài hảo tiếp nhận hắn lão sư, giáo viên già vẫn luôn ở giáo viên cương vị thượng kiên trì. Chu kiểu bội phục như vậy giáo viên già sư, loại này chuyên nghiệp tinh thần đáng giá nàng học tập. Chỉ là nguyên lai like giáo viên giả tư tưởng tương đối cũ kỹ, lớp học thượng tương đối nghiêm túc, không có đồng học dám náo sự, nhưng là có học sinh không quá thích như vậy lao sư. Chu Kiều cùng song bảo thai nói, ba người hành, tất có ta sư. Nguyên lai like ngữ văn lão sư có hắn ưu điểm, nhân ra dạy học khi, học sinh ngữ văn thành tích cũng là thực không tồi. Các ngươi không cần tin việc hè, cho rằng như vậy lao sư không tốt. Cái kia ngữ văn lão sư đều tới rồi về hưu tuổi còn kiên trì dạy học. Còn không phải sợ không ai cấp bọn học sinh đi học, chậm chế bọn học sinh học tập. Mẹ, chúng ta đã biết. Song bào thai đem mụ mụ lời nói nói cho trong ban đồng học. Các bạn học biết sau, trong lòng đối nguyên lai like ngữ văn Lão sư có điểm ấy nấy, cảm thấy không nên cho rằng hắn giảng bài không tốt. Lúc sau, bọn học sinh tự phát thấu tiền mua chút trái cây, đi thăm về hưu ngữ văn Lão sư. Bọn học sinh trở về lúc sau nói, nguyên lai like ngữ văn Lão sư không đi học khi. Đối chúng ta một chút đều không nghiêm khắc. Cũng không phải là, Lao sư trả lại cho chúng ta đổ nước uống, tức quả táo cho chúng ta ăn, đối chúng ta vẫn luôn cười, ta còn tưởng rằng hắn vẫn luôn mang theo nghiêm túc biểu tình đâu. Nguyên lai là bọn họ hiểu lầm nguyên lai ngữ văn Lao sư. Có lẽ là bởi vì Lao sư sợ bọn họ không yêu học tập, mới Lao sư sủ mặt hù dọa bọn họ đi. Chu kiểu cùng chủ nhiệm lớp biết bọn học sinh cách làm, còn khích lệ bọn họ. Thủ lô cùng huyện thành giáo tài khẳng định bất đồng, có tạ hoài khiêm cùng Chu kiểu này đối sinh viên cha mẹ ở, cho dù chuyển trường, song bào thai học tập cũng sẽ không rơi xuống. Hai người chuyển trường sau vẫn như cũ cầm cờ đi trước, ôm đồm trong ban trước hai gã, hơn nữa tổng thành tích so đệ tam môn cao hơn một đoạn. Đương nhiên, không hiểu biết tình huống người cho rằng bọn họ là ba mẹ ngầm cấp khai tiểu táo, hai người học tập mới tốt như vậy. Kỳ thật! Tạ Hoài Khiêm cùng Chu kiểu rất ít cấp song bảo thai học bù, giống mới vừa chuyển trường lúc ấy, chỉ cho bọn hắn nói giảng không học quá chi thức. Sau khi học xong thời gian nhiều là song bảo thai tự học. Bất quá, Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiểu thường xuyên mua thư, nhà bọn họ thư đặc biệt nhiều, các loại loại hình thư tịch đều có, hai vợ chồng thường xuyên làm bọn nhỏ xem khóa ngoại thư, gia tăng chi thức mặt. Đầu năm nay thư cực tiện nghi, mấy đồng tiền, mấy mao tiền đều có thể mua một quyển sách. Chính là bởi vì văn Cách nguyên nhân, thư chủng loại thiếu điểm Không bằng đời sau thư tịch chủng loại phồn đa Phần 101 Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều tận lực cấp hài tử Cung cấp tốt đẹp học tập hoàn cảnh Bồi dưỡng bọn họ tự lập tự cường năng lực Hài tử lớn lên lúc sau Vẫn là đến giữa bọn họ nắm giữ chính mình nhân sinh Cha mẹ có thể làm Chính là làm cho bọn họ ở trưởng thành trong quá trình Học được như thế nào đối mặt tương lai hết thảy Tạ Hoài Khiêm đi làm sao Công tác từng bước tiến vào quỹ đạo, hết thể chiều tốt phương hướng phát triển. Có huyện trưởng ưu ái, tạ hoài khiêm công tác phi thường thuận lợi. Hán hiểu biết huyện thành kinh tế tình huống, còn làm thực địa khảo sát, thường xuyên xuống nông thôn hiểu biết thực tế tình huống. Huyện trưởng không làm tạ hoài khiêm ngồi văn phòng sửa sang lại tài liệu gì, như vậy quá đại tài tiểu dụng. Hán ủy lấy trọng trách, muốn tạ hoài khiêm nghĩ biện pháp để cao nông thôn chỉnh thể kinh tế trình độ, cũng chính là trợ giúp nông dân làm giàu. Này khối nguyên lai liền không có chuyên gia quản, huyện trưởng trực tiếp đem việc này giao cho Tạ Hoài Khiêm làm, Tạ Hoài Khiêm trực thuộc lãnh đạo biết sau, cũng không có ý kiến. Hắn cho dù có ý kiến cũng đến nẹ, ai làm huyện trưởng coi trọng Tạ Hoài Khiêm đâu. Toàn bộ huyện thành vẫn là dân quê xuất khẩu thành thơ rất lớn tỷ lệ, nếu tưởng đề cao huyện thành trình thể kinh tế trình độ, hẳn là trước trợ giúp nông thôn làm giàu. Lúc trước Tạ Hoài Khiêm đưa ra những cái đó kế hoạch, có là có thể dùng tới. Chỉ là gieo trồng vườn trái cây thời kỳ sinh trường trường, tiền lời thấy vãn, tạ hoài khiêm để ý, không bằng gieo trồng lều lớn rau dưa. Bọn họ bên này mùa đông thực lãnh, có thể ăn đến rau dưa rất ít, mùa đông cơ bản liền rửa củ cải, cải trắng, còn có khoai tây, rau khô sống qua, thanh diệp thực đồ ăn hiếm thấy, trừ phi là ở nhà loại bổn cọng hoa tỏi non, non gì, ngẫu nhiên ăn chút. Mùa đông gieo trồng rau dưa nói, thị trường rất lớn, tiền cảnh thực hảo. Chính là lều lớn rau dưa như thế nào gieo trồng, Tạ Hoài Khiêm cũng không phải rất rõ ràng, hắn chỉ thấy quá rau dưa lều lớn ngoại hình, hắn không biết như thế nào gieo trồng. Trồng rau yêu cầu kỹ thuật, nhưng là, này đến giữa nông kỹ trạm kỹ thuật nhân viên hỗ trợ. Tạ Hoài Khiêm đại khái biết rau dưa lều lớn là là như thế nào kiến thành, hắn còn biết gieo trồng mùa đông rau dưa sẽ thực kiếm tiền, đây là một cái tới tiền màu con đường. Chỉ là cái này tiền không hảo kiếm. Trồng rau so loại lương thực còn khiến người mệt mỏi, có đồ ăn yêu cầu trước cưng giống, lại từng viên trồng trọn, thành thục sau muốn một đám thao xuống, phiền toái thật sự. Huyện trưởng vẫn là lần đầu tiên nghe nói có thể ở lều lớn gieo trồng rau dưa, nhưng là hắn cảm thấy việc này được không? Phương Bắc mùa đông sắc thật thiếu rau dưa, mọi người ăn cải trắng củ cải ăn đến phát nhị, nhưng là không lựa chọn, bởi vì liền này vài loại dự trữ cho mùa đông đồ ăn nhưng ăn. Nếu lều lớn rau dưa gieo trồng ra tới, tiền cảnh phi thường khả quan. Khẳng định sẽ có rất nhiều người mua rau xanh ăn. Có thể tưởng tượng, nếu mùa đông xuất hiện rau xanh, hắn cũng sẽ mua tới ăn. chương 128 Gieo trồng cây nông nghiệp, muốn nhập ra tùy tụ. Mặc kệ là gieo trồng cây ăn quả vẫn là lều lớn rau dưa, đều phải nông dân nguyện ý loại mới được. Bọn họ bên này, trải qua mấy năm nay phát triển, sớm đã thành tiểu mạch cao sản khu. Nếu tạ hoài khiêm đưa ra gieo trồng cây công nghiệp, không biết có hay không nông dân duy trì. Mấy năm trước đại luyện cương thời kỳ, thật nhiều triền núi bị chém hết thụ, vẫn luôn không có trồng trọn, trên sườn núi mọc đầy cỏ dại, trở thành núi hoang sườn núi. Nếu đem này đó để đó không dùng triền núi lợi dụng lên, gieo trồng thượng cây ăn quả, về sau chờ cây ăn quả nở hoa thời điểm, khẳng định có thể trở thành mỹ lệ phong cảnh. Nói không chừng tương lai mô năm. Vườn trái cây khu sẽ trở thành mọi người yêu thích du lịch khu. Tạ hoài khiêm tính toán, nếu tiếp tục gieo trồng vườn trái cây, liền ở có triền núi thôn gieo trồng, như vậy vừa không dùng chiếm dụng cày ruộng diện tích, còn có thể điểm tô cho đẹp hoàn cảnh. Có thôn không chỗ dựa, trong thôn chỉ có thổ địa, có thể ở chỗ này gieo trồng rau dưa liều lớn. Như vậy không đến mức khác thôn phát triển lên, như vậy thôn không có kinh tế nơi phát ra, sẽ lạc hậu với mặt khác thôn. Vạn sự khởi đầu nan, tưởng đề cao một cái huyện thành kinh tế trạng huống, chính là so trợ giúp chu gia thôn làm giàu khó nhiều. Bất quá, Tạ Hoài Khiêm không sợ khó khăn, chỉ cần nông dân nhìn đến lều lớn rau dưa kiếm tiền, không cần hắn cổ động, khẳng định có người cùng phong gieo trồng. Nay năm thu hoạch vụ thu phía trước, Tạ Hoài Khiêm cùng huyện trưởng hội báo công tác sau, được đến hắn duy trì, ở nông thôn bắt đầu triển khai gieo trồng lều lớn rau dưa tuyên truyền. Tuyên truyền chính sách thực hảo, Tí như, gieo trồng lều lớn rau dưa khi có thể ở huyện thành nông kỹ trạm được đến miễn phí đồ ăn loại, có chuyên gia dạy cho như thế nào cái lều lớn, có kỹ thuật viên đi theo như thế nào gieo trồng rau dưa, rau dưa gieo trồng ra tới, trong huyện có thể hỗ trợ bán đi, đại gia cũng có thể chính mình ra tới bán đồ ăn. Vì thế, huyện trưởng đồng ý tạ hoài khiêm đề ý, muốn ở huyện thành đi thông tỉnh thành quốc lộ bên cạnh, tu sửa một cái rất lớn rau dưa trái cây bán sỉ thị trường chỉ cần bọn họ đem nơi này thanh danh đánh ra đi, đến lúc đó không cần bọn họ tuyên truyền, sẽ có người đến bên này kéo đồ ăn, bán xỉ trái cây. sau lại quả nhiên như tạ hoài khiêm mong muốn như vậy, huyện thành rau dưa liều lớn chậm rãi làm lên, vườn trái cây cũng hoa phiến gieo trồng. tỷ như này khối triển núi loại cây lê, chờ cây lên nở hoa lúc sau, ngàn thụ vạn thụ lê hoa khai cảnh sắc phi thường mê người, thường thường dẫn người nghỉ chân quan khán. cây ăn quả gieo trồng nhiều. Trong huyện trái cây sưởng đồ hộp bởi vậy phát triển lớn mạnh, tăng thêm không ít công nhân, vì huyện thành mang đến càng nhiều kinh tế hiệu quả và lợi ích. lều lớn rau dưa trồng ra sau, năm thứ nhất liền mua thực hỏa, huyện thành chuyên môn tổ kiến vận chuyển đội, lôi kéo nhóm đầu tiên rau xanh vào tỉnh thành. Định giá cao, bán đến mau liều lớn rau dưa thực mau liền thu được xô vàng đầu tiên. Chờ đến năm thứ hai, không cần huyện thành người kéo đồ ăn đến tỉnh thành chờ mà bán đồ ăn. Tự nhiên liền thật tinh mắt độc đáo đồ ăn lái buôn tới huyện thành buôn bán mùa đông rau dưa. Rau dưa trái cây bán sỉ thị trường rốt cuộc có tác dụng, nơi đó mỗi ngày người đến người đi, rất nhiều nơi khác đồ ăn lái buôn, trái cây bán sỉ thường tới bán sỉ rau dưa trái cây. Huyện thành gieo trồng lều lớn rau dưa thủy linh linh, bán thương thực hảo, trái cây cũng là như thế. Tạ Hoài Khiêm đề nghị làm người ấn cân số, phân dương lô hàng hảo, đẹp lại hảo bán, thị trường tiền cảnh lựa nóng lửa nóng. Một bút số tiền đều vào nông dân trong túi. Thực mau hoạch thích nông dân nhóm trên mặt mang theo sán lạn tươi cười, đầy miệng khích lệ trong huyện chính sách hảo, làm quan làm thật sự, sắc thật làm dân quê giàu có lên. Ban đầu những cái đó ở quan vọng nông dân bằng hữu vừa thấy nhóm đầu tiên gieo trồng lều lớn rau dưa kiếm lời, năm thứ hai liền cùng phong gieo trồng lên. Thanh thị rau dưa toàn chỉ vào ở nông thôn cung ứng, lều lớn rau dưa thị trường phi thường quảng, liền tính loại lại nhiều đồ ăn cũng có thể tiêu thụ đi ra ngoài, căn bản không lo bán. Lùi tới khách thương nhiều, huyện thành dần dần phồn hoa lên, lữ quán, tiệm cơm, như măng mọc sau mưa, ở rau dưa trái cây bán sỉ thị trường chung quanh sông ra. Huyện thành vận chuyển chiếc xe tổ kiến thành vận chuyển đội, cấp các nơi khách thương vận chuyển hàng hóa. Đây là sau lại công ty hậu cần nguyên hình, đang ở đi bước một phát triển lớn mạnh. Trừ cái này ra, nông dân còn ở trong rừng nuôi dưỡng ra súc. Trong huyện xưởng chế biến thịt mỗi ngày không biết sát nhiều ít đầu heo, vận chuyển đến nơi khác. Mọi người trong túi có tiền, liền bắt đầu cái tân phòng, xuyên bộ đồ mới, người mua điện, xúc tiến địa phương kinh tế tiêu phí, phồn vinh địa phương kinh tế thị trường. Trong huyện tài chính thu vào tăng nhiều lúc sau, để nhất kiện phải làm sự chính là tu lộ, các thôn đều thông thượng nhựa đường đường cái. Lộ lộ thông lúc sau, huyện thành rau dưa trái cây vận chuyển sự nghiệp càng thêm thông suốt có khách thương dứt khoát trực tiếp đến vườn trái cây vận chuyển trái cây. Mấy năm nay, Tạ Hoài Khiêm vây quanh huyện thành các nơi chuyển, xác thật vì trong huyện làm không ít thật sự chuyện tốt, rất nhiều thôn dân nhận thức hắn, nơi nơi truyền lưu hắn lưu lại truyền thuyết. Huyện thành kinh tế từng năm tăng lên, thực mau phát triển trở thành xa gần nổi tiếng phồn hoa huyện thành, thành thành phố tỉnh Điển Hình, Tạ Hoài Khiêm kinh huyện trưởng tiến cử, đạt được 20 huyện thanh niên hảo cán bộ danh hiệu. Huyện trưởng cố ý đề bạt Tạ Hoài Khiêm, cho nên, Tạ Hoài Khiêm cùng ngồi hỏa tiễn dường như nhanh chóng thăng chức, môn phụ, chính khoa, phó chỗ, chính chỗ. Đương nhiên, hắn có thể thăng chức quan trọng nhất nguyên nhân là hắn có chiến tích, nhưng cũng không chịu nổi thăng chức mau 30 xuất đầu chính chỗ cấp cán bộ thật không nhiều lắm. Liên tính Tạ Hoài Khiêm thăng chức mau cũng ít có nhân đố kỵ hắn. Bởi vì Tạ Hoài Khiêm đã đến, kéo địa phương kinh tế phát triển. Bàn sống toàn bộ huyện thành kinh tế, nói ra đi ai không dựng ngón tay cái tán hắn, liền tính mặt khác quan viên cũng là tâm phục khẩu phục. Chỉ có tạ hoài khiêm tự mình rảnh rỗi khi cảm thấy mỏi mệnh, không nghĩ tiếp tục ở quan trường phát triển. Quan đương càng lớn, xã giao càng nhiều, tạ hoài khiêm không kiên nhẫn này đó trên quan trường xã giao. Liền tính hắn nhẫn mại tính tình xã giao, trong lòng cũng là cực kỳ phản cảm. Sống lại một đời, hắn là tính toán sống được tiêu xái hài lòng không thành tưởng vừa vào quan thai nạn trên biển ra tới. Liên tính tạ hoài khiêm tưởng từ trước, huyện trưởng đều không phê. Tiểu tạ, ngươi bằng cấp cao, còn có chiến tích, lại hảo hảo làm thượng mấy năm, về sau đều có rất tốt tiền đồ, ngươi làm gì luẩn quẩn trong lòng, chính là tưởng từ trước đâu. Huyện trưởng đã ở cái này vị trí thượng làm thật nhiều năm, gần nhất thượng cấp muốn điều hắn đến thành phố công tác, hắn còn chuẩn bị về sau để cử tạ hoài khiêm đâu. Huyện trưởng thật sự xem trọng Tạ Hoài Khiêm, cho rằng hắn lại làm thượng mấy năm, nói không chừng là có thể vượt qua chính mình. Tạ Hoài Khiêm cũng là cố chấp, hắn cho rằng chính mình vẫn may trọng sinh một hồi, thế nào cũng đến theo chính mình tâm ý sinh hoạt. Hắn là tưởng giúp nông dân làm giàu, những cái đó đều là hắn cam tâm tình nguyện làm sự tình, cho nên mấy năm nay hắn vẫn luôn không nhàn rỗi, các nơi chạy vội điều nghiên, quy hoạch, thật vất vả dẫn dắt huyện thành nhân dân đi lên trước tiên buôn khá giả sinh hoạt. Cần phải lại tiếp tục thăng chức làm quan, hắn không phải làm ra vẻ, là thật không nghĩ làm quan, so với làm từng bước đi làm, hắn tình nguyện tổ chức xí nghiệp, nhiều kiếm tiền nhiều làm công lích sự nghiệp. Tạ Hoài Khiêm ma huyện trưởng vài lần, huyện trưởng cũng chưa phê chuẩn hắn từ trước. thằng đến huyện trưởng bị điều đến thành phố, Tạ Hoài Khiêm mới làm từ trước thủ tục. Không phải mỗi người đều hướng huyện trưởng như vậy tuệ nhãn thức châu, muốn cho Tạ Hoài Khiêm vẫn giữ lại làm vì quốc gia, vì nhân dân nhiều làm tốt sự. Huyện thành có thể làm chủ quan chức liền kia mấy cái, một cái củ cải một cái hố, tạ hoài khiêm cùng huyện trưởng đi rồi, tự nhiên thực nhanh có người thế thân đi lên. Lại nói hiện tại huyện thành phát triển hảo, tự nhiên có người chờ ngồi thu thành thục trái cây. Mặc kệ người khác như thế nào thế tạ hoài khiêm tiếc hận, tạ hoài khiêm nhất ý cô hành, thực mau thành không nghề nghiệp nhân viên. Trước kia tạ hoài khiêm mua cái kia địa chủ đại trạch, đã sớm thu thập hảo. Hắn chuyên môn tìm lão thợ mộc, làm một bộ cổ hương cổ sắc da cụ mang lên. Hắn còn chuyên môn cấp Tức phụ cùng Nữ nhi đặt làm hai trương tinh mỹ giường bật bộ, bày ở phòng ngủ, cùng sủng Nữ nhi giống nhau sủng Tức phụ. Trong viện loại hoa hồng nguyệt quý, cây liễu chờ, trang trí sân càng thêm tinh xảo, làm tạo ra ra cùng tạ lãng mạn, còn có tô vân tú nhìn rất thích. Bọn họ thích như vậy nhà cũ, ở thoải mái lại lịch sự tao nhã. Tạ ra ra cùng tạ mãi mãi còn ngồi xe nơi nơi chạy, bọn họ ở thành phố hát trụ đủ rồi, liền tới tạ hoài khiêm bên này trụ. Chờ tạ ngọc lâm cùng sở sản về hưu lúc sau, bọn họ cũng tới thường trụ. Cũng may tỏa nhà đại, phòng nhiều, mặc dù là tới người nhiều, cũng có thể trụ đến hạ. Tạ hoài khiêm còn ở cách trong phòng trang bị máy sởi phiến, cửa sổ đổi thành cổ điển ô vông cửa kính. Mùa đông ở sáng sửa lại ấm áp, liền tính là không có giường đất cũng không cần sợ lãnh. Phụ cận thôn dân có sống tiền lúc sau, có người động tâm tư ở tạ hoài khiêm ra phụ cận xây nhà. Hiện tại, nơi này đã không phải bọn họ một nhà ở trụ, có vài gia dọn lại đầy trụ. Thậm chí có người nhà ở phụ cận khai cái món ăn bán lẻ cửa hàng, có cái lao thái thái bán điểm dầu muối tương giấm gì, liền ý phụ cận hộ gia đình. Bọn họ bên này cũng thông quốc lộ, qua lại đi huyện thành nói, lái xe tử rất là phương tiện liền tính trời mưa hạ tuyết cũng không cần dẫm lên lầy lội trên đường phố Trận rảnh rỗi Tạ Hoài khiêm còn có điểm không thói quen có cũ đồng hồ sinh học nhắc nhở sáng sớm sáng sớm liền tỉnh tỉnh lại không cần suốt ruột đi làm hắn liền vây quanh tức phụ chuyển động ở phòng bếp giúp tức phụ trợ thủ đoan đoan mâm để cái chén gì Tạ gia gia bọn họ rất thiếu sẽ dậy sớm đi ra ngoài rèn luyện thân thể mắt thấy nhật tử càng ngày càng tốt lão nhân đương nhiên muốn nhiều rèn luyện tranh thủ sống lâu mấy năm. Bọn họ đi ra ngoài phía trước, tạ nãi nãi cùng Tô Vân Tú đã đem cháo ngao hảo. Chu Kiều dậy sớm bận việc bốn cái hài tử cơm sáng, chỉ cần cấp bọn nhỏ trên cái trứng gà là được. Tạ Minh Thần, Tạ Minh Vũ, Tạ Minh Châu, Tạ Minh Kiệt đều không phải kiều khí hài tử, chính mình sẽ thỉnh cơm ăn cơm. Tạ Minh Vũ xem hắn ba nhàn đến chỉ có thể giúp mụ mụ làm việc nhà, nhịn không được nói. Ba, ngươi nói ngươi làm tốt lắm tốt. Làm gì từ trước đâu Ngươi hiện tại thành dân thất nghiệp lang thang Cùng ta mẹ nhưng không xứng đôi Tạ hoài khiêm cùng Chu kiểu tư tưởng tương đối mở ra Nhà bọn họ ra phong dân chủ Bọn nhỏ không quá sợ cha mẹ Gì lời nói đều dám nói Lời này tuyệt đối không thể thừa nhận Nhớ năm đó Nhân gia đều khen hắn cùng tức phụ nhất xứng đôi đâu Tạ hoài khiêm cười mắng nhi tử Tiểu tử thối, Ngươi ba ta lớn lên ngọc thụ lâm phòng Nơi nào không xứng với mẹ ngươi Tạ Minh Thần tiếp nhận lời nói cha nói, ba, Minh Vũ ý tứ là người không công tác, về sau có phải hay không dựa ta mẹ nuôi sống, thành ăn cơm mềm. Lời này càng độc, càng có thể đả kích người. Minh Châu nghe xong hai cái ca ca nói cười đến không được, ta ba như vậy năng lực, như thế nào sẽ thành ăn cơm mềm nam nhân. Trách không được đều nói nữ nhi là chi kỷ tiểu lão đông, nghe một chút lời này nhiều ấm lòng. Vừa nghe chính là đứng ở lão ba bên kia. Tạ Hoài Khiêm không bạch đau nàng. Minh Kiệt nhìn xem cái này, nhìn một cái cái kia, khỏe miệng cũng treo ý cười. Tạ Hoài Khiêm ra vẻ hủy khuất trạng cùng tức phụ nói, Tiêu kiều, kiều, người nói dưỡng nhi tử có ích lợi gì, vẫn là dưỡng nữ nhi trí kỷ. chương 129 Đối mặt mấy đứa con trai vui đùa lời nói, Tạ Hoài Khiêm một chút đều không bực, hắn đối tương lai đều có tính toán, nơi nào sẽ giống nhi tử nói ăn cơm mềm. Tạ Hoài Khiêm sớm đã cùng tức phụ thương lượng quá, chờ hắn từ trước sau, trước khai cái món kho xưởng gia công, thắng được số vàng đầu tiên, bước tiếp theo tổ chức địa ốc khai phá công ty. Không sai, Tạ Hoài Khiêm tính toán đặt chân địa ốc, hắn đương láo bản, tuyệt đối sẽ không khất nợ nông dân công tiền lương, tuyệt đối sẽ không cái chất lượng không tốt nhà lầu, tuyệt đối sẽ không tùy tùy tiện tiện chướng giá nhà. Tạ Hoài Khiêm ở Đại học Hệ thống học tập Kinh tế học lúc sau. Hắn phát hiện chính mình đối kinh thương đuổi hướng thú, đã sớm tưởng tổ chức thuộc về chính mình công ty. Với lúc mấy năm nay có chút nhân viên chính phủ từ trước xuống biển, hắn cũng tưởng sớm này cổ đông phong khai triển chính mình kinh thương kế hoạch, xuống biển vất kim. Chu Kiều biết tạ hoài khiêm có kế hoạch, thả kiên trì từ trước, liền không có buộc hắn tiếp tục ở chính phủ bộ môn đi làm. Chu Kiều cùng mấy cái hải tử đi làm đi làm, đi học đi học, cần thiết sớm đi, cho nên bọn họ ăn cơm trước. Ba cái trưởng bối đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng, hẳn là lại đi leo núi, cho nên trở về trễ chút, Chu kiểu mấy cái không chờ bọn họ trở về, ăn cơm trước đi làm đi. Tạ Hoài Khiêm ở nhà cân nhắc nên từ nơi nào bắt đầu. Làm xưởng yêu cầu địa chỉ, hắn hẳn là trước tuyển hảo xưởng chỉ, sau đó mua sắm yêu cầu thiết bị, tỉ như làm món kho dùng nồi cùng phong khẩu cơ linh tinh đồ vật. Đến nỗi làm món kho bí phương, Tạ Hoài Khiêm trước kia trợ giúp một cái lao tiên sinh. Lão Tiên Sinh tặng quá hắn một cái bí phương. Khi đó Lão Tiên Sinh nói không thể làm bí phương chặt đức truyền thừa, bởi vì hắn giúp quá Lão Tiên Sinh, Lão Tiên Sinh liền tặng cho hắn, còn nói có cơ hội muốn đem bí phương phát dương quang đại, làm càng nhiều người ăn đến ăn ngon mà kho. Hiện tại Tạ Hoài Khiêm trong nhà ăn thịt kho, đều là dùng cái kia bí phương làm. Hương vị cực kỳ mỹ vị, giống nhau phương thuốc tuyệt đối so với không thượng. Tạ Hoài Khiêm nhớ tới Lão Tiên Sinh giao phó, mới tính toán khai cái này thịt kho xưởng ra công. Tạ Hoài Khiêm vừa mới bắt đầu quy hoạch tương lai mấy năm kế hoạch, ba cái tập thể dục buổi sáng lao nhân đã trở lại. Tạ mãi mãi chợt thấy tôn tử một người ngốc tại trong nhà, còn có điểm không thói quen, há mồm liền đoán trách, Ngươi nói ngươi hảo hảo làm, từ cái gì trước a? Lại làm mấy năm, nói không chừng đều lên làm huyện trưởng. Tạ ra ra xem tôn tử làm gì đều thành công, một chút không vì hắn phát sầu. Hắn chỉ cấp tạ hoài khiêm nói một câu nói, mặc kệ làm gì, đều đến hảo hảo làm, còn phải đối đến khởi chính mình lương tâm. Tỷ như nói làm quan, ở này vị, như này chính, muốn đều vì dân chúng suy nghĩ. Ở tại trường hành này bối người tới xem, làm quan chính là đến cấp dân chúng làm thật sự mới được. Bọn họ cực cực khổ khổ lật đổ đè ở trên người vài tòa núi lớn, đều là vì dân chúng quá thượng bình tĩnh tốt đẹp nhật tử. Tỷ như kinh thương, làm liền làm hảo. Muốn nhiều vì bình thường công nhân mưu phúc lợi, không cần áp bức bóc lột công nhân giai tầng. Nếu không vì phía dưới người suy nghĩ, kia cùng địa chủ ác bá hoàng thế nhân có cái gì khác nhau. Mấy năm nay, Tô Vân Tú vẫn luôn đi theo tạ hoài khiêm bọn họ trụ, nhìn tạ hoài khiêm giúp thôn dân làm giàu, nhìn hắn vào đơn vị giúp trong huyện làm giàu, mỗi một lần không thể nghi ngờ đều là thành công. Cho nên, Tô Vân Tú mặc danh đối tạ hoài khiêm cái này tôn nữ thế có tin tưởng. Mặc dù hắn từ trước, cũng sẽ không lưu lạc đến rưỡi trong nhà nông nỗi. Tạ Hoài Khiêm đối mặt mãi mãi hoán trách, cười cười nói, mãi mãi ngươi yên tâm đi, liền tính ta từ trước, về sau cũng có thể làm ngươi đi theo hưởng phúc. Tạ Hoài Khiêm làm tốt kế hoạch, bắt đầu bận việc lên. Hắn ở chính phủ bộ môn làm mấy năm, nhận thức người nhiều, làm việc liền phương tiện rất nhiều. Phần 102 Hiện tại huyện thành này đó là quan, cơ bản không có không quen biết Tạ Hoài Khiêm. Bởi vì quan trường còn truyền lưu hắn lưu lại truyền kỳ. Ở huyện thành, có lẽ có không biết huyện trưởng tiêu gì tên, nhưng là tạ hoài khiêm đại danh đã thâm nhập nhân tâm. Rốt cuộc mấy năm nay huyện thành kinh tế đồng bột phát triển, cơ bản toàn dựa tạ hoài khiêm một người chống đỡ lên, nếu không phải tạ hoài khiêm những cái đó kế hoạch, huyện thành tuyệt đối sẽ không phát triển như thế nhanh chóng. Tạ hoài khiêm như thế năng lực, trừ bỏ hắn bản nhân năng lực hơn người, còn có cái nguyên nhân. Chính là không rời đi huyện trưởng duy trì. Tuy rằng huyện trưởng điều nhiệm thành phố, Tạ Hoài Khiêm khăng khăng từ trước, nhưng lại như cũ không ai dám coi khinh Tạ Hoài Khiêm. Tạ Hoài Khiêm đi tìm chính phủ nhân viên mua đất, làm các loại thủ tục, căn bản không có người cố ý khó xử hắn. Có người hỏi Tạ Hoài Khiêm, hắn đây là phải có đại động tác. Tạ Hoài Khiêm, ở nhà nhàn rỗi không có việc gì, làm cái nhà máy thử xem, nói không chừng có thể vì quốc gia gia tăng thu nhập từ thuế. Nhàn rôi không có việc gì Không phải hắn chủ động từ trước Huyện thành ai dám buộc hắn xin từ trước Bất quá nhân ra chính là năng lực Làm gì đều có thể thành công Nói không chừng tương lai bọn họ Những người này còn có cầu tạ hoài khiêm địa phương Cho nên Cho dù có nhân đấu kỵ tạ hoài khiêm tiền đồ như gấm Nhưng hắn rốt cuộc từ trước Cũng không ai cố ý khó xử hắn Tạ hoài khiêm cơ hồ hoa rất lớn Một bộ phận tích tụ Mua một miếng đất Kế tiếp tiền không đủ Tạ Hoài Khiêm chỉ phải bán một kiện đồ cổ, coi như tài chính khởi đầu. Lúc sau hắn mời đến kiến trúc đội, đắp lên rộng mở sáng ngời nhà xưởng, lại vây quanh cái đại viện tử. Đây là tương lai hàng viện tập đoàn cái thứ nhất hạng mục, hương nguyên thịt kho xưởng gia công. Tạ Hoài Khiêm nhận người công tác cũng hảo tìm, rất nhiều người biết hắn thanh danh, nghe nói hắn làm xưởng, đều cấp tới báo danh công tác. Nghe nói trong xưởng còn phải cho báo danh người trước đưa đến vệ sinh trạm phòng dịch kiểm tra sức khỏe. Kiểm tra sức khỏe đủ tư cách mới có thể tiến tràng đường công nhân. Tạ hoài khiêm làm món kho sưởng, chủ yếu chiêu đều là nữ công, tuổi 18 đến 45 tuổi, thân thể khỏe mạnh, mặt khác liền không có gì yêu cầu. Còn chiêu mấy cái nam công, chủ yếu là làm chút thể lực trọng điểm việc, tỉ như dỡ hàng hàng hóa gì. Trong sưởng liền cái kỹ thuật nhân viên đều không cần phải, có chút vấn đề chính là chính hắn thượng. Ngay cả đóng gói chân không cơ, vẫn là chính hắn mua tới sau học được sử dụng, dạy cho công nhân như thế nào sử dụng. Bí phương có, nhà xưởng cái hảo, công nhân chiêu đi lên lúc sau, trong xưởng lập tức tuyển cái ngày may mắn khởi công. Tạ hoài khiêm được đến kia trương bí phương, đừng nhìn liền một cái phương thuốc, nhưng là hầm bất đồng thịt, gia nhập gia vị là bất đồng. Chỉ cần hắn nắm giữ này trương phương thuốc, đem loại này món kho mở rộng đi ra ngoài, tương lai tuyệt đối không lo bán. Tạ hoài khiêm tiến nguyên liệu, Đều là địa phương thu mua thổ gà, thổ vịt, còn có móng heo, đầu heo trở. Tạ hoài khiêm làm người đem gà vịt phân cách sau, tăng lớn liêu kho, sau đó đem chân gà, cổ gà, chân vịt, lươi vịt, móng heo, lỗ tai heo trở chịu đóng gói chân không, ra bên ngoài tiêu thụ. Hương vị tạm thời có hai loại nhưng lựa chọn, một loại cay rất vị, một loại hàm mùi hương. Ngay đầu tiên tới bắt đầu làm việc công nhân, nghe làm người chảy nước dai ba thước thịt hương vị. Đều tưởng nếm một khối Tạ Hoài Khiêm không phải keo kiệt người Hắn làm người đem lỗ tốt thịt lấy ra chút tới phân cho công nhân nhóm nhóm nháp Chủ yếu là làm công nhân nhóm nếm thử khẩu vị như thế nào Có phải hay không phù hợp đại chúng khẩu vị Hay không mỹ vị làm người ăn còn tưởng lại ăn Tuy rằng mấy năm nay đại gia không thiếu thịt ăn Nhưng là trong nhà tùy tiện thêm chút bát rác hoa tiêu nấu thịt Như thế nào có thể cùng bí chế món kho tương đối Khẳng định là dùng bí phương nấu ra tới tương đối ăn ngon. Nam công nói, ăn ngon, ăn quá ngon, ta đều tưởng mua điểm về nhà làm đồ nhắm. Nữ công nói, hương vị không tồi, so với ta tự mình nấu ăn ngon nhiều, rất thơm, rất có hương vị. Nếu món kho được đến đại gia tán thành, tạ hoài khiêm khiến cho công nhân ra công đóng gói, chính hắn tìm chiêu số tiêu thụ. Tạ hoài khiêm lúc trước ở thương nghiệp cục công tác ghi, thường xuyên giúp nông dân sản xuất chạy thị trường. Nhận thức không ít khách hàng, cái này chính hắn khai sưởng, rất nhiều cùng hắn đánh quá giao tế người nguyện ý mở rộng hắn sản phẩm, rốt cuộc đều là ăn đồ vợ, mang theo mở rộng điểm cũng sẽ không thêm phiền thoái. Bắt đầu khi, vẫn là tạ hoài khiêm tìm người mở rộng chính mình sản phẩm, không nghĩ tới qua không lâu, liền có người chủ động cùng hắn đặt hàng. Tạ hoài khiêm làm cho sản phẩm đều là chân không bọc nhỏ trang sản phẩm, giá cả không quý, mặc kệ là chính mình mua trở về làm đồ nhắm hoặc là phóng tới khách sạn khách sạn đường khai vị đồ ăn đều không tồi. Nếu có người đi công tác nói, còn có thể mua đến mang ăn, cũng thực phương tiện mang theo. Sản phẩm một khi đẩy ra, thị trường hưởng ứng thực hảo, tạ hoài khiêm nhận được quần cuộn không ngừng tiểu đơn đặt hàng. Tuy rằng mỗi cái đơn đặt hàng số lượng không phải quá lớn, nhưng là không chịu nổi khách hàng nhiều, số lượng vẫn là thực khả quan. Hắn nhà xưởng ngay từ đầu làm được cũng không lớn, công nhân gia công này đó đơn đặt hàng. Đều phải tăng ca thêm giờ bận việc Thư nhân xí nghiệp chính là như vậy Không sợ vội, liền sợ nhàn Tăng ca hảo Tạ hoài khiêm không phải buồn xỉn lão bản phàm là công tác vượt qua 8 giờ Đều tính tăng ca phí Có thể nhiều kiếm tiền Công nhân nhóm cũng thật cao hứng Bọn họ này đó tới đi làm công nhân Đều là gia đình điều kiện giống nhau Trong nhà yêu cầu bọn họ Tới kiếm này phân tiền lương Hơn nữa tạ hoài khiêm thanh danh hảo Bọn họ nguyện ý đến hắn khai trong xưởng đi làm. May mà Tạ Hoài Khiêm không phụ sự mong đợi của mọi người, làm xưởng sinh sản tiêu thụ một con rồng đều thực thuận lợi. Tạ Hoài Khiêm không cho nợ trứng, không bút đơn đặt hàng đều phải hóa đến tiền trả, bằng không không cho hóa, như vậy liền tránh cho khất nợ tiền hàng hiện tượng. Ở xí nghiệp Quốc hữu công nhân tiền lương phát 6-7 chục đồng tiền thời điểm, Tạ Hoài Khiêm nhà máy công nhân liền càng thêm ban phi nói, có một tháng có thể bắt được 100 suất đầu. Kiếm tiền nhiều, công nhân tự nhiên cao hứng, đã phát tiền lương sau, công nhân nhóm khỏe miệng đều mau kiểu đến bên hai, Trải qua miệng rộng công nhân tuyên truyền, rất nhiều người biết tạo hoài khiêm nhà xưởng tiền lương cao. Những người đó mắt thèm thật sự, sớm biết rằng tiền lương như vậy cao, cũng làm trong nhà cô nương, con dâu, đi. Nghe nói công tắc còn không mệt, liền đi theo ra nấu cơm dường như. Nghe nói là tính theo sản phẩm tính tiền lương, làm được nhiều, kiếm được nhiều. Nếu không tăng ca, nhanh nhẹn tiểu tức phụ một ngày có thể kiếm 2-3 đồng tiền, một tháng chính là 7-8 chục khối. Thật tốt sự a, so đoan bắt sắt công nhân tiền lương còn cao đâu. nay không, liền có người bắt đầu viện lẽ quen thuộc người hỏi trong xưởng còn chiêu không nhận người, nếu nhận người nói, nhà bọn họ hải tử cũng đi báo danh. Với lúc tạ hoài khiêm muốn mở rộng sinh sản quy mô, gia tăng mấy đài đóng gói dùng chân không cơ, thật đúng là đến tiếp tục chiêu công lần này chiêu công, mọi người trong lòng nắm chắc, tới báo danh người càng nhiều, này liền tạo thành soát đi xuống người cũng nhiều. rõ ràng chỉ chiêu mười hai mươi cái công nhân, văn phòng báo danh người vượt qua hai trăm nhiều, đủ nhiều. Tạ Hoài khiêm chỉ chiêu hai mươi tới cái công nhân, những người khác làm cho bọn họ đi về trước, chờ hạ phê chiêu công lại nói. Mọi người đều biết hắn là lương tâm lão bản, mỗi lần Tạ Hoài khiêm nhà xưởng chiêu giờ công, rất nhiều dân bản xứ sẽ đến nhận lời mời. Ngay cả Hồ Tiểu Minh cùng Hồ Tiểu Phương, huynh muội cao trung tốt nghiệp sau, đều đến Tạ Hoài Khiêm làm nhà máy đi làm. Hai anh em học tập rất nỗ lực, có thể là không có học tập thiên phú đi, hai người đọc được cao trung tốt nghiệp lúc sau, không thi đậu trung chuyên cùng đại học. Bọn họ cảm thấy hẳn là gánh vác trong nhà sự, hai anh em liền hạ học kiếm tiền. Chương 130. Hồ Tiểu Cường cùng Hồ Tiểu Phương cao trung tốt nghiệp, ở phía trước hai nhóm công nhân trùng xem như bằng cấp cao. Tạ Hoài khiêm đối bọn họ cũng chiếu cố, hắn làm Hồ Tiểu Cường học lái xe, dẫn hắn nói sinh ý, làm hắn làm thị trường tiêu thụ này hành, tiền lương là lương tạm thêm chích phần trăm, mỗi tháng xuống dưới tiền lương không ít, rất là làm người hâm mộ. Hồ Tiểu Phương liền ở nhà xưởng làm thống kê, ký lục công nhân mỗi người mỗi ngày lượng công việc, còn quản kho hàng, công tác một chút không mệt. Hai huynh muội lấy tiền lương không thấp, nhiệt tình mười phần, tranh thủ hảo hảo làm, sống ra cá nhân dạng tới. Thay đổi bọn họ mẹ hồ quả phụ ở trong thôn lưu lại hư ấn tượng. Hồ quả phụ từ về nhà sau, nhưng thật ra thành thật, hiện tại ở trong nhà tuy gà dưỡng heo, cấp hai đứa nhỏ làm đốn nóng hổi cơm. Nhưng là năm rồi hồ quả phụ lưu lại hư ấn tượng còn không có làm người thay đổi lại đây, người trong thôn xem thường nàng, cũng xem thường nàng hai đứa nhỏ. Ai làm hồ quả phụ thanh danh không tốt, nhân ra nhìn thấy hai hài tử liền nhớ tới nàng cái này thanh danh không dễ nghe mẹ đâu. Hồ Tiểu Minh cùng Hồ Tiểu Phương không có bởi vì dĩ vãng sự tình mặc kệ nàng, ghét bỏ nàng, Hồ Quả Phụ trong lòng rất thấy đủ. Hơn nữa nhi nữ trưởng thành, có thể kiếm tiền dưỡng ra, không cần phải nàng lại sử dụng phi thường thủ đoạn ôm tiền. Hồ Quả Phụ liền nghĩ làm nhi nữ có tiền đồ, tương lai đem phòng ở sửa chữa hảo, làm nhi tử cưới cái hảo tức phụ, nữ nhi gả hảo nhân ra. May mà Hồ Tiểu Minh cùng Hồ Tiểu Phương gặp Tạ Hoài Khiêm, ở hắn dưới sự trợ giúp. Hai huynh muội cũng không có đi lên ngoài lộ, cũng không có tư tưởng cực đoan, hiện tại là tràn đầy chính năng lượng, ở tạ hoài khiêm thuộc hạ làm việc. Tạ hoài khiêm đem thịt kho xưởng ra công hoàn thành công lúc sau, có người như vậy khen hắn, không hổ là thượng quá thủ đô đại học, làm gì đều có thể thành công. Ở người khác trong mắt, tạ hoài khiêm người như vậy tựa như trời sinh vận khí tốt, đầu thai đầu đến người trong sạch, sau khi lớn lên cưới kiểu thê dưỡng mấy cái ưu tú nhi nữ. Làm quan khi làm xuất sắc, thường xuyên đã chịu thượng cấp khen ngợi, từ trước sau mạo hiểm kinh thương, thực mau liền đem nhà máy khai lên, hơn nữa có thể lợi nhuận. Nay còn không phải là điển hình nhân sinh người tháng sao? Chờ thịt kho xưởng gia công đi lên quỹ đạo về sau, Tạ Hoài Khiêm nắm giữ đại phương hướng, đem xưởng trung sự thắc cấp công nhân quản. Lúc sau Tạ Hoài Khiêm bắt đầu xuống tay bận việc khai địa ốc công ty sự tình. Có thịt kho xưởng gia công kiếm số vàng đầu tiên, Hán thủ hạ tài chính không ít, có thể đầu nhập nhóm đầu tiên địa ốc khai phá thị trường. Mấy năm nay, bởi vì huyện thành kinh tế phát triển mau, rất nhiều nhân thủ có tiền nhàng dỗi, trong nhà trụ không khai, liền cái tân phòng trụ, đỏ mắt nhà người khác ở tân phòng, cũng cái tân phòng trụ. Xí nghiệp hiệu quả và lợi ích không tồi, cũng cái tập thể ký túc xá hoặc tân lâu trụ. Hiện tại, huyện thành biến hóa biến chuyển từng ngày, đã không phải rất nhiều năm bất biến bộ dáng. Đương nhiên, cũng có người ra bất hạnh không có đất nền nhà, không địa phương xây nhà, người một nhà còn tê ở bên nhau trụ. Liên nói thật nhiều công nhân đi, có rất nhiều nơi khác đưa tới, ở huyện thành chỉ có đơn vị phân mấy gian phòng ở trụ, hai tử lớn, muốn kết hôn trụ không khai làm sao bây giờ. Chỉ có thể nghĩ cách mua phòng trụ. Chính là phòng ở không phải nói mua là có thể mua được. Đặc biệt là gần nhất hai năm huyện thành mậu dịch gia tăng. Rất nhiều người bên ngoài tới tới lui lui, có hóa thương dứt khoát ở huyện thành mua cái phòng ở đặt chân, này liền dẫn tới huyện thành bất động sản cung không đủ cầu. Tạ Hoài Khiêm hiện tại tiến vào ngành địa ốc đúng là hảo thời cơ. Tạ Hoài Khiêm đi trước huyện thành xử lý tổ chức địa ốc công ty tương quan nghiệp vụ, lúc sau hắn ở huyện thành chung quanh tuyển má mua đất, tìm người ôm đồn công ty cái lâu công trình. Lần này Tạ Hoài Khiêm thỉnh mấy cái chuyên nghiệp nhân viên, thỉnh chuyên gia thiết kế cái lâu bản vẽ còn thỉnh chuyên gia giám thị cái lâu công trình. Lúc sau hắn định hảo bán lâu chính sách, cùng ngân hàng hợp tác, thực hành cho vay mua phòng nghiệp vụ. Tạ hoài khiêm mời thấp nhất cao trung tốt nghiệp người trẻ tuổi đương bán lâu công nhân. Hắn nhưng thật ra tưởng mời bằng cấp càng cao công nhân, chỉ là đương thời người đều cảm thấy ở xí nghiệp quốc hữu công tác mới là bắt sát, cấp tạ hoài khiêm loại này tư doanh xí nghiệp làm không yên ổn, vạn nhất ngày nào đó đóng cửa, công nhân không phải đi theo xui xẻo sao Cho nên tạ hoài khiêm xính không đến chung chuyên sinh hoặc sinh viên, chỉ có thể mời thi không đậu đại học cao trung sinh viên tốt nghiệp. Tạ hoài khiêm huấn luyện bọn họ như thế nào giới thiệu lâu bản, như thế nào cấp mua lâu khách hàng xử lý tương quan nghiệp vụ. Còn làm bán lâu công nhân ở huyện thành nơi nơi phát tuyên truyền quảng cáo, nói cách khác, hắn đem đời sau bán lâu một ít kinh nghiệm trực tiếp lấy lại đây dùng, cũng thực hành trước tiên dự bán sách lược. Chỉ là dự bán bắt đầu sau, quan vọng người nhiều. Chân chính muốn mua ít người. Tuy rằng Tạ Hoài tìm người chế tác tuyên truyền giấy làm hảo, có nhà lầu bạn vẽ, quảng cáo nói khá tốt, bán lâu chỗ bán phòng ở hai phòng một sảnh, hoặc ba phòng một sảnh, diện tích không lớn, giá nhà cũng không phải thực quý. Chính là chưa thấy được vật thật, ai dám hoa mấy vạn đồng tiền mua phòng ở đâu? Không thấy con thỏ không giải ưng, đặc biệt phóng tới mua phòng loại này liên quan đến cả đời đại sự thượng, không ai dám sang bậy. Ai cũng không dám bằng một cái quảng cáo liền thật xuống tay mua phòng. Điều công ty các phương diện nghiệp vụ đều khởi động tới, nhà lầu khởi công cái, tạ hoài khiêm đúng giờ phát ra tiền lương, lúc này hướng trong đắp tiền cũng không ít, nếu không có thịt kho xưởng ra công trống, chỉ sợ hắn muốn cùng ngân hàng cho vay. Mắt thấy tiền ảo ảo như nước chảy hoa đi ra ngoài, chính là mua phòng người không mấy cái. Có người liền thế tạ hoài khiêm lo lắng, lần này hắn đừng đem lâu tạp tới tay đi. Này nếu là tạm tới tay, khả năng đến bổi thật nhiều tiền. Mặc dù là tạ hoài khiêm dĩ vãng thành công trường hợp nhiều, cũng có người bắt đầu vì hắn lo lắng, còn có ghen ghét người của hắn lén lút xem hắn xui xẻo. Muốn nói nhất không nóng này hai người, chính là tạ hoài khiêm cùng chu kiểu vợ chồng hai người, bởi vì hai người biết phòng ở căn bản không lo bán, chỉ cần nhà lầu cái hảo, lại một tuyên truyền, đến lúc đó khẳng định đại bán. Chính là tạ mãi mãi cùng Tô Vân Tu không biết ta. Hai người đều đề tạ hoài khiêm lo lắng, sợ hắn sửa hảo lâu lại tạp tới tay. Hoài khiêm, ngươi nói ngươi này thịt kho sưởng làm hảo hảo, thế nào cũng phải lại cái lâu, ngươi xem hiện tại không mấy cái mua phòng, ngươi liền không lo lắng ngươi hoa tiền ném đá trên sông. Tạ mãi mãi là nông thôn xuất thân, kiến thức đoạn điểm, nàng nhưng không hiểu phòng ở cung cầu thị trường. Tô Vân Tú đồng dạng lo lắng, từ nàng lời nói liền lộ ra tới, cái liền che lại, nếu là bán không được. Về sau để lại cho nhà mình hài tử trụ, đừng lại tiếp tục cái là được. Cũng may còn có cái thịt kho xương trống, liền tính bồi tiền cũng không có việc gì. Tạ ra ra liền tương đối bình tĩnh. Hắn nhìn tôn tử định liệu trước bộ dáng, một chút không nóng nảy, khẳng định có sau chiêu. Tạ hoài khiêm cùng chu kiều nghe xong chỉ cười không nói, mấy cái hài tử xem náo nhiệt. Tạ minh châu hi hi ha ha cười nói, kia về sau ta nhưng không lo phòng ở ở. Tưởng trụ kia gian liền trụ nào gian, cả đời đều trụ không xong. Minh Châu ở nhà xem như tiểu công chúa, ba mẹ sủng nàng, ca ca cùng đệ đệ đều đối nàng thực hảo, nàng toàn bộ một cái yên vui phái, một chút không biết sầu tư vị. Tạ Minh Vũ lo lắng hỏi hỏi, ba, ngươi tính thế nào, ngươi thật không sợ phòng ở tạp trong tay a? Nhưng thật ra tạ Minh thần đảo hướng ba ba bên kia, ta ba làm việc trong lòng có phổ, các ngươi không gặp ta ba ta mẹ đều không nóng nảy sao. Minh thần cùng Minh vũ cặp song sinh này đã mau cao chúng tốt nghiệp, mùa hè liền phải tham gia thi đại học. Hai người học tập thành thạo, ở giáo thành tích cầm cờ đi trước, là trong ban mũi nhọn sinh, cũng là lao sư trong mắt sủng nhi. Người ba đương nhiên là có đếm, các ngươi yên tâm đi, phòng ở tuyệt đối sẽ bán đi. Chu kiểu cười cùng bọn nhỏ bảo đảm. Nhà bọn họ điều kiện vẫn luôn không tồi, liền tính là cái kia niên đại, bọn nhỏ cũng không chịu quá hủy khuất tan qua khổ. Này ít nhiều hai vợ chồng có hệ thống không gian. Bất quá, Chu Kiều cùng Tạ Hoài Khiêm vẫn luôn không nói cho bọn nhỏ hệ thống không gian sự. Một là sợ bọn họ miệng không nghiêm, nói ra đi gây hoạ. Thứ hai bọn họ lại không biết như thế nào đem không gian đưa cho hài tử sử dụng. Lại nói liền tính có thể ta cấp hài tử sử dụng. Bọn họ có bốn cái hài tử, căn bản vô pháp phân hào sao. Cho nên nói, việc này liền không nói cho bọn họ. Đương cha mẹ đều hy vọng nhi nữ hảo, Chu Kiều cùng Tạ Hoài Khiêm đem hệ thống không gian được đến gen yêu hóa dịch chờ trộm cấp bọn nhỏ dùng. Mấy cái hài tử khỏe mạnh lớn lên, lại thông minh lanh lợi, đây là cha mẹ cho bọn họ tốt nhất lễ vật đi, chẳng qua bọn họ không biết mà thôi. Tạ Hoài Khiêm cũng cấp lão nhân hài tử bảo đảm, các người đều yên tâm đi, chờ nhà lầu cái hảo, liền chờ xem bọn họ cấp mua phòng đi. Tạ Hoài Khiêm vẫn là bán cái cái nút. Buổi tối, Tạ Hoài Khiêm lại cùng Chu Kiều nhắc tới làm nàng cũng từ chức sự. Tiêu kiều, kiều, hiện tại công ty cũng rất vội, nếu không ngươi từ chức, đến vì công ty tới hỗ trợ đi, đến lúc đó cho ngươi nhiều phát tiền lương. Tạ Hoài Khiêm là cảm thấy đương lão sư vất vả, mỗi ngày đứng ở trên bục giảng giảng bài, nói được miệng khô lưới khô, còn phải vẫn luôn ăn phấn viết hôi, đối thân thể không tốt. Nếu tức phụ đến nhà mình công ty hỗ trợ, muốn làm liền làm, tưởng nghỉ liền nghỉ. Tức phụ bận việc nhiều năm như vậy, cũng nên rảnh rỗi nghỉ ngơi một chút. Lại nói trong nhà có hoa không xong tiền, căn bản không cần phải tức phụ kia phân tiền lương, liền tính tức phụ không đi làm, hắn hoàn toàn có thể nuôi sống nàng, còn làm nàng quá đến rất dễ chịu. Chu Kiều lắc đầu nói, vẫn là chờ một chút, chờ minh kiệt thượng cao trung, ta lại từ trước, lại trở về giúp ngươi vội Khả năng quá để ý mấy cái hài tử, Chu Kiều ở sơ trung nhậm giáo. Nàng vẫn luôn an bài nhà mình hài tử ở chính mình giáo lớp Thượng Sơ Trung, Minh Thần, Minh Vũ cùng Minh Châu đều là Chu Kiều đưa đến Cao Trung. Đương nhiên, bởi vì nàng dạy học chất lượng hảo, trường học sớm đã an bài nàng trực ban chủ nhiệm. Minh Kiệt nhỏ nhất, hắn vừa mới Thượng Sơ Trung, liền đứa nhỏ này hài tử còn không có đọc Cao Trung, Chu Kiều tính toán mang song Minh Kiệt, đến lúc đó tưởng từ trước nói lại nói, nhà ta mấy cái hài tử đều hiểu chuyện ngươi không cần phải như vậy chiếu cố bọn họ. Đặc biệt là Minh Thần, Minh Vũ cùng Minh Kiệt ba cái, bọn họ đều là nam hải, hẳn là làm cho bọn họ học được độc lập tự mình cố gắng, chờ về sau bọn họ muốn dựa vào chính mình dưỡng ra gây dựng sự nghiệp, không thể toàn dựa trong nhà. Chu Kiều vẫn là kiên trì chờ Minh Kiệt tốt nghiệp lại nói, không phải nói tuổi dậy thì hài tử không hảo quản giáo sao, một không cẩn thận liền đi lên oa lộ. Liên Minh Kiệt chính mình, nhiều nhất lại chờ 3 năm. Thành đi, tùy ngươi, kia chờ Minh Kiệt tốt nghiệp, ngươi liền tới công ty giúp ta. Tạ Hoài Khiêm nhân cơ hội đưa ra yêu cầu. Tạ Hoài Khiêm đưa ra như vậy yêu cầu, cũng là có nguyên nhân. Chu Kiều diện mạo hiện tiểu, mặc dù là đã qua tuổi nhi lập, nhìn qua còn cùng mới vừa tốt nghiệp sinh viên không sai biệt lắm. Hơn nữa nàng diện mạo sắc thật xinh đẹp, thực có thể hấp dẫn khác phái chú mụ. Minh Kiệt trộm cấp Tạ Hoài Khiêm đánh quá tiểu báo cáo. Nói trường học có cái mới vừa phân phối tuổi trẻ nam lao sư, luôn tìm lấy cớ tìm mũ mụ khẳng định là có khác ý đồ, lòng mang ý xấu. Tạ Hoài Khiêm nghe xong loại sự tình này, đương nhiên sẽ có phản ứng. Hắn tin tưởng tức phụ, nhưng hắn không tin nam nhân khác. Phần 103, chương 131 Lại nói Tạ Hoài Khiêm cũng không muốn làm nam nhân khác dây dừa tức phụ, ngày hôm sau liền đi tiếp tức phụ đi làm tan tẩm. Làm Chu kiểu biết ngọn nguồn sau buồn cười không thôi, trượng phu ghen tị, còn lo lắng nàng, nàng đương nhiên vui vẻ. Đời này quá đến như vậy thư thái, Chu kiểu mới sẽ không tự tìm phiền thoái, vì cái người ngoài phá hư gia đình hòa thuận. Lập tức nàng liền an trượng phu tâm, nói, ngày mai ta cùng vị kia đề đề, ta đã kết hôn, hơn nữa là bốn cái hài tử mẹ, cái này ngươi không cần phải lo lắng. Ta hoài khiêm lời nói dễ nghe, không tức phụ mặt mày hớn hở. Liền tính ngươi là bốn cái hài tử mẹ, cũng là cái mỹ lệ xinh đẹp mụn mụn. Ta chính là lo lắng người khác dây dưa ngươi. Hắn ánh mắt còn khá tốt, chuyên môn chọn xinh đẹp đến gần. Được rồi, về sau ta sẽ chú ý chúng ta trường học trừ bỏ mới vừa phân phối tới sinh viên, cái nào không biết ta đã sớm kết hôn. Kỳ thật không cần ta nói, nhân gia thực mau liền biết việc này. Chu Kiều nói như vậy không kỳ quái. Trong trường học đại bộ phận lao sư đều hiểu biết nàng gia đình chẳng hướng, có người nhìn ra không thích hợp, khẳng định sẽ nhắc nhở cái kia nam lão sư. Tạ Hoài Khiêm ngày thường tương đối chú ý tắt phong phương diện vấn đề, chính hắn sẽ không chọc nợ đào hoa, cũng không nghĩ tức phụ chọc nợ đào hoa. Nhưng là, sinh hoạt không phải muốn như thế nào liền như thế nào, luôn có xuất hiện ngoài ý muốn thời điểm. May mắn cái kia nam lão sư bị chu kiều mịt mờ nhắc nhở sau. Liền không ở chủ động tìm Chu kiểu nói chuyện thiếm. Hơn nữa hắn tận mắt nhìn thấy đến Tạ Hoài Khiêm tới đón tức phụ, tự nhận so ra kém Tạ Hoài Khiêm, đánh kia không dám lại hướng Chu kiểu trước mặt thấu. Hắn cảm thấy chính mình rất ngốc, thế nhưng không có làm rõ ràng trạng huống liền chủ động theo đuổi đàn ông có vợ. Ai làm Chu lão Sư lớn lên xinh đẹp đâu, một chút không giống kết hôn nữ nhân. Thiên dần dần nhiệt lên, mắt thấy liền đến các thí sinh tham gia thi đại học nhật tử. Năm nay, Tạ Minh Thần cùng Tạ Minh Vũ là cao tam sinh, khảo nghiệm bọn họ thời điểm tới rồi. Nay trận, Chu Kiều cùng Tạ nãi nãi, còn có Tô Vân Tú, nghĩ mọi cách trợ giúp Minh Thần cùng Minh Vũ khai tiểu táo, tận lực làm cho bọn họ ở thi đại học trước an được điểm, dinh dưỡng đuổi kịp, lại làm hai người bọn họ an tâm học tập, tranh thủ khảo thí khảo cái hảo thành tích. Các đại nhân khẩn trương lên, Minh Châu cùng Minh Kiệt cũng không dám hồ nháo, gần nhất trong nhà không khí có điểm quá an tĩnh. Thi đại học chính là liên quan đến cả đời đại sự. Chu Kiều nghĩ đến nàng cùng trượng phu tham gia thi đại học năm ấy, khi đó nhiều lành à, bọn họ ở trường thi ngoại đông lạnh đến tê tê ha ha, ăn cũng ăn không ngon, vẫn là ôm rất lớn quyết tâm tham gia thi đại học. May mắn năm ấy thi đại học đề mục không khó khăn lắm, bọn họ vẫn luôn kiên trì ôn tập, mới có thể khảo đến kinh đại. Hiện tại hai nhi tử muốn thi đại học, Chu Kiều so bọn nhỏ còn khẩn trương. Nhưng thật ra song bảo thai bởi vì có nắm chắc, một chút không có lửa xém lông mày sốt ruột dạo, nên học học, nên chơi chơi. Bọn họ học tập cơ sở đã vững chắc đánh hảo, chỉ cần thi đại học bình thường phát huy, bọn họ tự nhận hẳn là khảo không kém. Chờ đến thi đại học hôm nay, song bảo thai sáng sớm ăn được cơm, Chu Kiều luôn mãi hỏi, chuẩn khảo chứng cầm sao, giấy bút chuẩn bị tốt sao? Tạ Minh Vũ lập tức trả lời, đều mang theo đâu, đã sớm chuẩn bị tốt. Mẹ nó còn trẻ, như thế nào có càng ngày càng lại nhảy khuynh hướng đâu. Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều cùng đem song Bảo thai đưa đến cửa trường. Sương tại thịt kho xưởng hiệu quả và lợi ích manh trướng thời điểm. Tạ Hoài Khiêm đổ phương tiện, liền tìm mua một chiếc xe vận tải cùng một chiếc xe hơi khai. Xe vận tải là giúp trong xưởng vận hóa, xe hơi nhà mình dùng. Chủ yếu là lúc ấy xe hơi giá cả không quý, mới tam vạn nhiều mà thôi. Tạ Hoài Khiêm trở ra khởi này mấy vạn đồng tiền. Có xe hơi đi ra ngoài phương tiện nhiều, trời mưa trời đầy mây có thể đưa lão bà hài tử đi trường học. Chu Kiều tiếp tục dặn dò hai nhi tử, hai ngươi đừng khẩn trường, phải hào hào khảo, thật sự khảo không tốt, chờ sang năm lại khảo một hồi. Tạ Minh Vũ hi hi ha ha nói, mẹ, ta xem ngươi so với chúng ta còn khẩn trường, không biết còn tưởng rằng ngươi muốn tham gia thi đại học đâu. Tạ Hoài khiêm lây một chút Minh Vũ đầu tóc, tiểu tử thối, không cho chê cười mẹ ngươi. Tạ Minh thần ổn định vững chắc nói, mẹ, chúng ta một chút đều không khẩn trương. Thiên như vậy nhiệt, ngươi cùng ta ba về trước ra, chờ mau khảo xong thời điểm làm ta ba lại đến tiếp chúng ta. Hành, ngươi không cần phải nhọc lòng cái này, nhanh lên tiến trường thi đi, hảo hảo khảo. Chu kiểu sắc thật càng khẩn trương chút, so với chính mình thi đại học còn muốn khẩn trương. Quốc gia ở giáo dục phương diện chảo vô cùng, trường học dạy học chất lượng càng ngày càng tốt. Nhưng là ra đề mục khó khăn cũng tùy theo gia tăng, hiện tại thi đại học, không giống bọn họ khảo khi đề đơn giản như vậy. Chu Kiều biết hai nhi tử học tập hảo, nhưng vẫn là nhịn không được thế bọn họ lo lắng. Đáng thương tiên hạ cha mẹ tâm, các gia trưởng đều hy vọng nhà mình hài tử khảo cái hảo đại học, có cái hảo tiền đồ. Chờ xong bảo thai vào trường thi, tạ hoài khiêm cùng Chu Kiều cũng không có đi, bọn họ tính toán ở chỗ này bồi hài tử tham gia thi đại học. Lúc này bồi khảo gia trưởng không nhiều lắm, nhưng là cũng có một bộ phận, phần lớn là gia đình điều kiện không tồi nhân ra, còn đặc biệt coi trọng hài tử giáo dục nay không, bọn nhỏ đi vào khảo thí, các gia trưởng liền ở bên ngoài bóng cây phía dưới thảo luận lần này thi đại học. Ở cuối thập niên 80, ở huyện Thành này nơi, tạ hoài khiêm xe hơi vẫn là tương đối hiếm thấy, cho nên đánh hắn vừa tới, thật nhiều gia trưởng liền nhận ra hắn. Chờ bọn nhỏ vào trường thi lúc sau. Liền có nhà trai trường lại đây tìm hắn nói chuyện, cũng có người đi lên cùng Chu Kiều bắt chuyện, bởi vì Chu Kiều là ngữ văn lao sư, năm đó đã dạy bọn họ hài tử. Lúc này lại đây cùng hài tử lao sư tâm sự, có lẽ có thể giảm điểm áp lực. Nam nhân cùng Tạ Hoài Khiêm nói sinh ý thượng sự, nữ nhân cùng Chu Kiều nói hài tử giáo dục, liền vẫn luôn không nhàn rỗi. Nay nửa ngày xuống dưới, Chu Kiều cùng Tạ Hoài Khiêm tiễn đi một đợt lại một đợt tìm bọn họ nói chuyện người. Vốn dĩ bọn họ là tới bồi Nhi Tử tham gia thi đại học, hiện tại lại như là tới khai tiệc trà. Có người bồi nói chuyện, thời gian bất chi bất giác trung chốn chu kiểu nhưng thật ra không như vậy khẩn trương. Chờ thi xong tiếng chuông một vang, chu kiểu kiều mũi chân chờ mấy đứa con trai, Tạ Hoài khiêm nói, Minh Thần cùng Minh Vũ lại không phải tiểu hài tử, ngươi không cần phải quá lo lắng. Chu Kiểu thuận miệng nói, ta hiện tại liền ngóng trông bọn họ khảo cái hào đại học. Yên tâm đi. Ta nhi tử khẳng định có thể thi đầu đại học. Tạ Hoài Khiêm cũng thực chú ý mấy đứa con trai học tập, tự nhiên biết bọn họ tình huống, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, khẳng định không thành vấn đề. Nếu song Bảo thai thi không đầu đại học, khẳng định là sinh hoạt giật quan hệ, hẳn là đem bọn họ lộng tới bộ đội đi tôi luyện một chút. Chờ song Bảo thai vừa ra trường thi, liền nhìn đến nhà bọn họ xe còn ở, ba mẹ khẳng định cũng ở hai người từ rộn ràng nhốn nháo trong đám người bài trừ tới hướng ba mẹ bên này đi tới. Chu Kiều chạy nhanh cấp hai nhi tử mỗi người đệ cái ly nước qua đi, nhiệt không nhiệt à, đói bụng sao. Thái mãi mãi nên làm hảo cơm, chúng ta về trước ra ăn cơm. Tạ Minh Vũ tiến đến mẹ nó trước mặt hỏi, mẹ, người như thế nào không hỏi chúng ta khảo đến thế nào. Ta này không phải không nghĩ cho các người già tăng áp lực sao. Chu Kiều là lão sư, tự nhiên biết có học sinh một khảo thí liền khẩn trương. Đã khai khảo. Nàng liền không hỏi bọn họ khảo đến thế nào, đỡ phải hai hài tử suy nghĩ nhiều, chậm chế phía dưới khảo thí. Mẹ, ta còn tưởng rằng ngươi thiếu kiên nhẫn, sẽ hỏi ta khảo đến thế nào đâu. Tạ Minh Vũ tính cách tương đối hoạt bác, nói nhiều. Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều lại tương đối khai sáng, thả đau hài tử. Tạ Minh Vũ cùng ba mẹ rất có lời nói liều, cả ngày hi hi ha ha, nhìn không cái chính hành. Chu Kiều lập tức hỏi thượng, nếu ngươi nói, ta đây liền hỏi một chút ngươi khảo đến thế nào. Tạ Minh Vũ trở về câu ba phải cái nào cũng được nói, cũng không tệ lắm, cảm thấy sẽ đều làm. Tạ Minh thần nói đệ đệ, ngươi lời này cùng chưa nói giống nhau, khẳng định là sẽ đều làm, sẽ không đâu. Sẽ không a, cơ hồ không có. Tạ Minh Vũ nói xong chính mình trước cười rộ lên. Trong chốc lát công phu, Tạ Hoài khiêm lái xe về đến nhà. Hắn đem chu kiểu cùng hai nhi tử bông. Lại đi sơ chúng tiếp Minh Châu cùng Minh Kiệt. Tạ Ngoại Ngoại cùng Tô Vân tú trước làm Minh Thần cùng Minh Vũ ăn cơm trước, ăn xong đi ngủ một lát, đỡ phải buổi chiều khảo thí sẽ vây. Ba ngày thi đại học thời gian, quyết định một học sinh mệnh vận sau này. Lần này Tạ Minh Vũ ra tới sau, câu đầu tiên lời nói chính là, rốt cuộc khảo xong rồi. Tạ Hoài Khiêm nói, đúng vậy, lúc này các ngươi nhẹ nhàng, kế tiếp toàn bộ kỳ nghỉ đều là của các ngươi, có thể hào hào chơi. Thi đại học xong cái này kỳ nghỉ, xác thật là học sinh kiếp sống chung nhất thả lỏng một cái kỳ nghỉ. Tạ Minh Thần cùng Tạ Minh Vũ trở về ăn cơm xong sau, hảo hảo ngủ một giấc, lên liền đến chỗ chạy, không phải cùng 33 ba ba đi công ty làm việc, chính là mời đi cùng học đi ra ngoài chơi. Chờ đến báo chí nguyện thời điểm, Tạ Minh Thần nói muốn ghi danh kinh đại, cùng 33 ba ba giống nhau học kinh tế, mà Tạ Minh Vũ lại muốn ghi danh trưởng quân đội. Người nghĩ như thế nào khởi ghi danh trưởng quân đội? Chu kiều một là lo lắng lấy minh vũ hoạt bát tính tình ở trường quân đội ngốc không được, nhị là lo lắng đương quân nhân sẽ gặp được nguy hiểm. Đương mẹ nó cứ như vậy, vô luận hài tử ở nơi nào, nhất định phải an toàn mới có thể yên tâm. Ta thích đương quân nhân. Liên ngươi này không chịu ngồi yên tính cách, ngươi ở trường quân đội có thể ngây người sao? Trường quân đội thực nghiêm khắc, ngươi chịu được sao? Mẹ, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta nếu ghi danh trường quân đội, tự nhiên sẽ tuân thủ trường học cùng bộ đội kỷ luật. Tạ Hoài Khiêm nhưng thật ra không phản đối Minh Vũ khảo trường quân đội, tạ ra ra đối này càng là vui mừng, nhà hắn đời thứ tư rốt cuộc lại ra tham gia quân ngũ. Nếu hài tử kiên trì, Chu Kiều mặc dù là lo lắng, cũng không có kiên quyết phản đối. Cùng lắm thì nàng cùng trượng phu rút thăm chúng thưởng được đến đồ vật, có thể sử dụng trộm cấp Minh Vũ dùng tới, nhất định phải bảo đảm sự an toàn của hắn. Song bảo thai điểm vẫn luôn cầm cờ đi trước. Bọn họ tính ra quá mức số, đánh giá phân rất cao, vì thế phân biệt ghi danh kinh đại cùng quốc phòng khoa học kỹ thuật đại học. Hai người thân thể tố chất cũng thực hảo, không có gì bất ngờ xảy ra nói, đều sẽ không thi rớt. Quả nhiên, tạ minh thần khảo 706 phân là toàn huyện đệ nhất danh, tạ minh vụ khảo 699 phân là toàn huyện đệ tam danh. Không bao lâu, hai người được như ý nguyện thu được từng người thư thông báo trúng tuyển. vì thế Tạ Hoài Khiêm một nhà chuyên môn hồi chu gia thôn bạ yến hội mời khách ăn cơm, các hương thân đều cười chúc mừng bọn họ. Xem tiểu Tạ gia nhiều năng lực a, lại thi đậu hai cái sinh viên. Cũng không phải là nói không chừng lại quá mấy năm bọn họ một nhà đều là sinh viên. Đó là khẳng định, hai cái tiểu nhân nhìn cũng cơ linh, khẳng định có thể thi đậu đại học. Thi đậu đại học là đại hỷ sự, hơn nữa Tạ Hoài Khiêm ở trong thôn có hy vọng, cơ hồ mọi người ra đều tới chúc mừng. Trong đám người, cô ý trở về uống xong bảo thai học lên rượu mừng Hồ Tiểu Phương, xa xa mà nhìn vui mừng tạ hoài khiêm người một nhà, trong lòng có chút hụt hứng. chương 132 Hồ Tiểu Phương gương mặt tùy Hồ Quả Phụ, thả nàng làn ra so Hồ Quả Phụ bạch, cho nên, nàng so Hồ Quả Phụ còn có dễ coi chút. Hồ Tiểu Minh cùng Hồ Tiểu Phương đã tới rồi làm mai tuổi, nhưng hai huynh muội bởi vì quán thượng cái danh thanh không tốt mẹ, hai người đến nay không có đối tượng. Hồ Tiểu Minh còn hảo thuyết, là cái nam, nếu chính hắn có tiền đồ, tương lai không lo tức phụ, nhưng hắn muội muội Hồ Tiểu Phương liền có chút phiền phức, bởi vì Hồ Quả Phụ có cái làm dày rách thanh danh, phàm là chung quanh biết chi tiết nhân gia sẽ không muốn Hồ Tiểu Phương như vậy con dâu. Vạn nhất tìm cái như vậy con dâu, tính tình tùy nàng mẹ, đến lúc đó cấp nhi tử mang nón xanh nhưng ném chết người. Bởi vậy, mặc dù là Hồ Tiểu Phương diện mạo không tồi, Trong thôn hảo làm mai mối mấy cái thím bác gái cũng không ai tới cửa cho nàng làm ai. Hồ Tiểu Phương chính mình đâu, cũng trướng mắt chung quanh trên mặt đất bảo thực nông gia tử. Nàng tự mình kiếm tiền không ít, đương nhiên hy vọng tương lai tìm cái đối tượng so nàng kiếm còn nhiều. Lại nói, nàng đấy lòng trộm thích thượng một người nam nhân, người nam nhân này không phải người khác, chính là Tạ Hoài Khiêm. Tạ Hoài Khiêm chi với Hồ Tiểu Minh cùng Hồ Tiểu Phương, đó chính là ân nhân tồn tại. Là hắn ở bọn họ huynh muội thời điểm khó khăn nhất, giống thiên thần hạ phàm giống nhau cứu bọn họ huynh muội Cho nên, Hồ Tiểu Minh đi theo Tạ Hoài Khiêm công tác đặc biệt ra sức, phàm là trong sường sự, tai quản không nên quản hắn đều xem ở trong mắt, nếu nơi nào không hợp lý, hắn sẽ hướng Tạ Hoài Khiêm báo cáo. Tạ Hoài Khiêm cũng rất coi trọng hắn, dần dần đem hắn hướng chủ quản phương diện bồi dưỡng. Hiện tại Hồ Tiểu Minh đã là thịt kho sưởng một cái tiểu tổ trưởng, thủ hạ quản một bộ phận người. Hồ Tiểu Phương phía trước cũng đối Tạ Hoài Khiêm tràn ngập cảm kích, chỉ là này phân cảm kích theo tuổi tăng trưởng dần dần biến chất, biến thành một nữ nhân đối nam nhân khuynh mộ. Ở nông thôn, có mấy nam nhân có thể so sánh được với Tạ Hoài Khiêm có năng lực, thành công nam nhân càng là hấp dẫn người, đối hắn có hảo cảm nữ nhân làm sao ngăn Hồ Tiểu Phương một cái, chỉ là Tạ Hoài Khiêm có gia đình, thả đối mặt khác nữ nhân không giả sắc thái, làm người trùn bước thôi. Hồ Tiểu Phương ngẫu nhiên phát hiện chính mình yêu thầm Tạ Hoài Khiêm tâm tư sau, đánh vậy càng thêm chú ý Tạ Hoài Khiêm. Nếu Tạ Hoài Khiêm đến trong xưởng, Hồ Tiểu Phương luôn là lấy công tắc vì lấy cơ thấu tiến lên cùng Tạ Hoài Khiêm nói công tác. Tạ Hoài Khiêm đại Hồ Tiểu Phương mười mấy tuổi, hắn đem Hồ Tiểu Phương đương vãn bối giống nhau, hơn nữa Hồ Tiểu Phương che giấu đến thâm, Tạ Hoài Khiêm một chút không có cảm giác ra Hồ Tiểu Phương tâm tư. Hồ Tiểu Phương càng là chú ý Tạ Hoài Khiêm càng là ghen ghét chu kiều dựa vào cái gì đều là nông thôn xuất thân nàng liền so ra kém chu kiều vận khí tốt gả cho như vậy cái hảo nam nhân ở hồ tiểu phương xem ra chu kiều không có gì gây gớm nếu không phải tạ hoài khiêm giúp nàng nói không chừng nàng sẽ không thi đậu đại học còn không bằng chính mình đâu nếu nàng khi đó chu kiều loại này gặp gỡ có thể gả cho tạ hoài khiêm nói không chừng so chu kiều làm được càng tốt tỷ như không giống chu kiều dường như Chỉ lo thượng chính mình ban, mà nàng sẽ lựa chọn từ trước, tận lực giúp Tạ Hoài Khiêm bận việc trong sừng sự, làm hiền nội trợ. Đương nhiên, nay chỉ là Hồ Tiểu Phương vọng tưởng thôi, Tạ Hoài Khiêm khẳng định trướng mắt nàng. Nếu Tạ Hoài Khiêm biết nàng tâm tư, khẳng định sẽ không làm nàng tới gần chính mình bên người. Bởi vì Hồ Tiểu Phương nghĩ mọi cách tới gần Tạ Hoài Khiêm, nay không để cho nghe nói song bảo thai thi đậu đại học, Tạ Hoài Khiêm muốn ở trong thôn làm học lên hỷ yến. Nàng liền gấp trở về thăm gia. Đáng tiếc hướng Tạ Hoài Khiêm chúc mừng người quá nhiều, hồ tiểu phương căn bản bài không thượng hào, nàng không cơ hội tới gần Tạ Hoài Khiêm. Tạ Hoài Khiêm cũng không biết, hắn trong lúc vô ý lại làm một cái chưa lập gia đình nữ hài luôn hãm, hắn vội vàng đâu, Mắt thấy hắn kiến nhóm đầu tiên nơi ở lâu sắp làm xong, Tạ Hoài Khiêm thỉnh ngày 1, khoa điện công chờ sư phó, lựa chọn cấp tân lâu mấy hộ trang hoàng. Chờ hắn trang hoàng thành rõ sách vào ở Tân phòng. Xem có hay không người động tâm mua lâu. Nghỉ hè, Chu Kiều nghỉ không có việc gì, trừ bỏ ở nhà nấu cơm quản hài tử, có khi cũng sẽ đến công ty giúp trượng phu làm việc, tỉ như giúp hắn quảng trướng, xử lý chút vụn vặt sự. Chờ mau đến khai giảng thời điểm, Chu Kiều nơi nào cũng không đi, bắt đầu cấp hai cái nhi tử chuẩn bị đi học hành lý. Lần này, song Bảo thai đi thủ đô vào đại học, cả nhà đều đi đưa bọn họ, bao gồm mình Châu cùng Minh Kiệt. Còn có trong nhà ba cái lao nhân, còn có tạ Ngọc Lâm cùng sở sản, người một nhà đều đi đưa xong bảo thai đi học. Đến nỗi vì sao người một nhà đều đi, là bởi vì ba cái lao nhân thừa dịp thân thể còn có thể động, thăm lại chỗ xưa, nói không chừng lần này thủ đô Lữ Hành, sẽ là bọn họ trong cuộc đời cuối cùng một lần. Lao nhân đi, bọn nhỏ khẳng định đến đi theo, tạ Ngọc Lâm cùng sở Sạn cần thiết đi, tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều khẳng định cũng đến đi. Cuối cùng tạ hoài khiêm rứt khoát nói, chúng ta đều đi được. Có đã nhiều năm không đi thủ đô, cũng không biết nơi đó biến hóa lớn không lớn, dù sao ta ở nơi đó có phòng ở, đi có chỗ ở, ta đều đi. Như vậy, ngay cả Minh Châu cùng Minh Kiệt đều có thể đi đưa Kaka đi học. Khả năng bọn họ sẽ bởi vì đi thủ đô chậm trễ đi học, không quan hệ, trong nhà không phải có sinh viên cha mẹ cùng mới vừa thi đầu đại học Kaka sao, cái nào đều có thể cho bọn hắn học bù. Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều nếu đồng ý Minh Châu cùng Minh Kiệt đi theo, tự nhiên sẽ giúp bọn hắn xin nghỉ. Cứ như vậy, người một nhà ngồi trên xe lửa, lại lâm thủ đô. Phần 104 Còn không có ra da ga tàu hỏa, tạ nãi nãi cùng Tô Vân Tú liền nói, ta như thế nào cảm thấy ga tàu hỏa biến dạng đâu. Ta nhìn cũng thay đổi. Ta đều hảo chút năm không có tới, khẳng định thay đổi. Chính là ta bên kia huyện thành, không phải cũng mỗi ngày ở biến. Không phải cái tân phòng, chính là cái lâu. Cũng không phải là, hiện tại biến hóa thật là nhanh. Toàn ra già trẻ lớn bé, trung gian còn có đối diện mạo tương tự song bào thai, đi đến cùng nhau rất dẫn nhân chú ngủ. Ra ra chạm khẩu, tạ hoài khiêm liền ngăn cản hai xe taxi. Năm cái trưởng bối cơi một chiếc, bọn họ một nhà sáu khẩu ngồi một chiếc, thêm một cái người, chỉ có thể tê tê. Tạ Hoài Khiêm trực tiếp mang người nhà đi vào kinh đại phụ cận kia sở phòng ở bên này bọn họ thường trụ quá tương đối quen thuộc đến bên này phương tiện chút lại nói minh thần liền ở kinh lớn hơn học về sau nói không chừng có thể ở bên này phòng ở trụ trụ. Tạ Hoài Khiêm lúc trước mua vài chỗ tiểu tứ hợp viện mấy năm nay có một chỗ gặp được phá bỏ và di rời tình huống cấp hủy đi một chỗ bổ nhà lầu mặt khác còn đều hảo hảo trừ bỏ kinh đại bên này. Dạ hoài khiêm đem mặt khác phòng ở giao cho một cái biểu huynh quảng, mặt khác đều thuê đi ra ngoài. Mỗi năm thu được tiền thuê, biểu huynh thông suốt quá biêu cục cho hắn gửi qua đi. Năm đó rời đi thủ đô thời điểm, Minh Thần cùng Minh Vũ đều ký sự. Tới rồi cái kia quen thuộc ngõ nhỏ, bọn họ bước nhanh đi đến nhà mình trước cửa. Nơi này vẫn là bộ dáng cũ, một chút không thay đổi. Chúng ta ở chỗ này ở 4 năm, khi đó còn học tiểu học đâu. Hai huynh đệ ở trước cửa hoài niệm khởi đoạn thời gian đó. Tạ hoài khiêm tới rồi lúc sau, lập tức mở khóa mở cửa, bốn cái hài tử đầu tàu gương mâu đi vào, đi vào tìm năm đó hồi ức. Chỉ là đã lâu không chủ người, bên trong che kín cho bụi. Tạ hoài khiêm làm ra nãi bọn họ ngồi ở trong sân ghế đá thượng, hắn cùng tức phụ hài tử đi quét tức vệ sinh. Tạ ngọc lâm cùng sở sản cũng đi hỗ trợ, già trẻ chung sức hợp tác, thực mau đem trong nhà cho bụi quét tước sạch sẽ. Chu Kiều sạch sẽ đem tủ quần áo chung chăn lấy ra tới phơi thượng. May mắn hiện tại là mùa hè, thái dương hảo, 2-3 tiếng đồng hồ cũng đủ đem chăn phơi đến mềm mại. Bên này Chu Kiều bọn họ bận rộn, bên ngoài trong viện đã có hàng xóm lại đây xem. Cái này sân chủ nhân thật nhiều năm không có tới trụ, hiện tại khóa cửa khai, đây là lại về rồi. Kết quả tiến vào một liêu, nguyên lai là năm đó thi đậu kinh đại tiểu phu thê, bọn họ nhi tử lại thi đậu đại học cho nên người một nhà lại đây đưa Hải Tử vào đại học. nào đó hàng xóm nhịn không được tán thưởng. Ngài ra Hải Tử cũng thật thông minh, các học tập đều hảo. Song Bảo Thai cũng theo chân bọn họ ba mẹ dường như đều thi đậu đại học, thật làm người hâm mộ. Tạ gia gia cùng hàng xóm tìm hiểu chung quanh hàng xóm tình huống, nghe nói nguyên lai like cùng nhau chơi vài cái bạn tốt đã qua đời. Hắn trong lòng nhịn không được khổ sở. Sinh lão bệnh tử, người đều có kia một ngày. Chỉ cần đời này sống được giá trị, bọn nhỏ qua đến hảo, liền tính là lập tức nhắm mắt, hắn cũng an tâm. Người một nhà giàn xếp xuống dưới lúc sau, bắt đầu thăm lại chốn xưa, bọn họ đi, cố cùng, trường thành chờ mà du lịch, Minh Châu cùng mình kiệt chơi thật sự vui vẻ. Bởi vì khác đồng học đã khai giảng, bọn họ còn ở du ngoạn, đương nhiên vui vẻ. Chỉ là chơi trở về còn muốn cùng ba ba hoặc ca ca học tập, có điểm phiền bởi vì trường quân đội khai giảng sớm một chút, chờ khai giảng hôm nay, Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiểu đưa Tạ Minh Vũ đi đi học, đồng hành còn có Tạ Ngọc Lâm cùng Sơ Sản, còn có Tạ Minh Thần cùng Tạ Minh Châu, Tạ Minh Kiệt, bọn họ đều đối trường quân đội tò mò, thường đi theo đi xem. Ba cái lao nhân gần nhất chơi đến có điểm mệnh, liền không đi theo đi. May mắn có thẳng tới trường quân đội xe buýt, người một nhà ngồi xe tới rồi cổng trường. Bọn họ trước tiên ở cửa đăng ký sau đó đi vào báo danh hôm nay là báo danh ngày đầu tiên cho nên cho phép gia trưởng tiến vào khai giảng về sau gia trưởng liền không thể tùy tiện bảo Tạ Minh Vũ chính mình đi xử lý báo danh thủ tục người nhà ở một bên xem hành lý chờ hắn xử lý hảo báo danh thủ tục giao đi học phí biết phân đến nào dàn ký túc xá người một nhà bắt đầu chiều ký túc xá xuất phát tới trường quân đội đi học học sinh nhiều nhất cũng liền ba mẹ tới đưa Giống tạ Minh Vũ như vậy, bị một đại gia người đưa tới đi học học sinh thật không nhiều lắm. Bởi vì trường quân đội đại bộ phận đều là nam sinh, lớn như vậy nam sinh còn bị đại nhân đưa tới vào đại học, có vẻ cùng trường không lớn hài tử giống nhau. Tạ Minh Vũ cũng thực bất đắc dĩ à, hắn nhưng thật ra tưởng chính mình tới đi học, chính là người nhà lòng hiếu kỳ qua cường, thế nào cũng phải đều đi theo tới làm sao bây giờ. Hắn cũng ngăn không được a Tới rồi ký túc xá lúc sau. Tạ Minh Vũ chính mình thu thập đồ vật, cả nhà đều là tới vây xem, bọn họ cũng không hỗ trợ. Chu Kiều chỉ giúp Nhi tử nhìn xem khuyết thiếu thứ gì, hảo cho hắn mua đầy đủ hết. Chính là quân giáo sinh sống đồ dùng đều là thống nhất, bị tề, căn bản không cần phải Chu Kiều ra tay. Tạ Hoài Khiêm làm ba ba, bắt đầu cùng Minh Vũ đồng học nói chuyện thiếm, giúp Nhi tử hiểu biết một chút tương lai bạn cùng phòng tình huống. Gia nhân này hành vi nhưng thật ra đem tạ Minh Vũ những cái đó bạn cùng phòng làm cho ngốc ngốc, không phải tới tặng người sao, như thế nào gì đều không làm, chỉ đứng xem đâu. Chờ tạ Minh Vũ an bài hảo dường đệm, hỏi thăm hảo nhà ăn phòng học vị trí. Tới đưa người nhà của hắn phải đi, tạ Minh Vũ đem người nhà đưa đến cửa trường liền phân biệt. Chờ hắn một hồi ký túc xá, bạn cùng phòng nhóm liền bắt đầu chiều hắn đặt câu hỏi, lại đem hắn cấp hỏi ngốc. Người nhà ngươi cũng thật nhiều. Cái kia cùng ngươi lớn lên nhất giống, là ngươi song bảo thai huynh đệ đi. Tuổi trẻ điểm kia đối phu thế là ca ca ngươi tẩu tử. Bọn họ cũng tới đưa ngươi đi học. Ca ca ngươi tẩu tử đối với ngươi thật tốt. chương 133 Tạ Minh Vũ Đồng Học cho rằng Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Tiểu là hắn ca tẩu, mà không hiện lao ra ra ngoại ngoại là hắn ba mẹ. Ở hắn đồng học xem ra, Tạ Minh Vũ ca tẩu hẳn là có công tác người, có thể bỏ xuống công tác tới đưa hắn đi học. Này không phải đối hắn hảo là cái gì? Đối mặt bạn cùng phòng nhóm nghi vấn, tạ Minh Vũ lộng minh bạch bọn họ ý tứ sau nhất nhất trả lời. Cùng ta lớn lên giống cái kia là ta song bào thai ca ca. Tuổi trẻ kia đối phu thế là ta ba mẹ, lớn tuổi chính là ta ra ra nãi nãi. Tạ Minh Vũ có điểm tiểu kiêu ngạo mà trả lời. Mỗi bạn cùng phòng kinh ngạc nói, cái gì, tuổi trẻ chính là ngươi ba mẹ, thật vậy chăng? Ngươi ba mẹ thoạt nhìn cũng thật tuổi trẻ. Xem diện mạo cùng ca ca ngươi tỷ tỷ giống nhau. Đương nhiên là thật sự, chẳng lẽ ta còn lừa các ngươi? Tạ Minh Vũ một bộ các ngươi hoan hưởng ta biểu tình nhìn tân bạn cùng phòng. mỗi Đồng học tiếp tục hỏi, người ba mẹ như vậy tuổi trẻ, ngươi có mấy cái huynh đệ tỷ muội a? Tạ Minh Vũ, vừa mới tới hai cái tiểu nhân chính là ta đệ đệ muội muội. Mộ Đồng học lược kinh ngạc hỏi, người ba mẹ sinh các ngươi bốn huynh muội. Đúng vậy. Tạ Minh Vũ nhưng thật ra không ngại. Trực tiếp quản gia đình quan hệ thấu cái đế Chỉ có nhà hắn người đều đã tới Bạn cùng phòng gặp qua khẳng định tò mò Sẽ hỏi cái minh bạch Chúng ta đều cho rằng người ba mẹ là ca ca người tẩu từ đâu Tạ Minh Vũ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến các bạn học sẽ đem ba ba mụ mụ xem thành hắn ca tẩu Bị đồng học khen tuổi trẻ Nếu mụ mụ đã biết Khẳng định vui vẻ đi Không riêng Tạ Hoài Vũ đụng tới loại tình huống này Tạ Minh thần đi đi học cũng là như thế Chờ người nhà đưa hắn đến ký túc xá đi rồi lúc sau, mọi người đều cho rằng hắn ba mẹ là ca cá tẩu. Các bạn học ánh mắt không tốt, nhìn lớn tuổi điểm ra ngoại giống hắn ba mẹ, mà tuổi trẻ chút ba mẹ giống ca tẩu, toàn bộ cấp ba mẹ hàng đồng lứa Chờ tạ minh thần nói kia đối tuổi trẻ phu thê mới là hắn ba mẹ lúc sau, các bạn học đối hắn ba mẹ kia tiêu một cái tò mò, quân lấy hắn hỏi đông hỏi tây, hỏi hắn ba mẹ là như thế nào bảo trì như vậy tuổi trẻ. Tạ Minh thần nào biết đâu rằng chân chính nguyên nhân, hắn đành phải quy kết đến di chuyển nhân tố thượng, hắn là như vậy cấp các bạn học nói, các ngươi xem ta gian mãi hiện tuổi trẻ đi. Đúng vậy, làm sao vậy? Ta ba mẹ hiện tuổi trẻ chính là tùy gian mãi. Lời này rõ ràng là vậy bạn. Hắn ba là tùy hắn ra ra, chẳng lẽ mẹ nó còn có thể tùy hắn mãi mãi, mẹ chồng nàng dâu lại không phải thân mẫu nữ. Mặc kệ như thế nào. Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều cấp Tạ Minh Thần cùng Tạ Minh Vũ đồng học lưu lại khắc sâu ấn tượng. Lần này thủ đô hành trình, trừ bỏ đưa Tạ Minh Thần cùng Tạ Minh Vũ vào đại học. Lại một cái tương đối chuyện quan trọng, chính là Tạ Ngọc Lâm bồi thê tử sở sản về nhà mẹ đẻ. Phía trước bởi vì phu thê vẫn luôn đi làm, hơn nữa bọn họ cuối năm sẽ tương đối bội, cho nên Tạ Ngọc Lâm không thể mỗi năm bồi thê tử về nhà mẹ đẻ vẫn an nhạc phụ nhạc mẫu lần này sở sạn trừ bỏ đưa tôn tử đi đại học còn bồi cha mẹ chồng đi ra ngoài chơi hai ngày mà khác thời gian sở sạn cùng tạ ngọc lâm đều đem thời gian dùng ở bồi tô ông ngoại cùng tô bà ngoại thượng bởi vì tạ hoài khiêm trộm cấp hai vị lão nhân dùng quá gen ưu hóa dịch nguyên nhân hai vị lão nhân còn khỏe mạnh thả thần trí thanh minh thân thể nhạy lãng đối duy nhất xa gả nữ nhi bọn họ đương nhiên tưởng nghiệm, lần này sở sạn đi vào thủ đô Hai vị lao nhân càng nguyện ý làm nữ nhi trụ đến bên người, nhiều bồi bồi bọn họ. sở sản khó được thừa hoan rời gối, liền đáp ứng cha mẹ yêu cầu, nhiều bồi cha mẹ ở mấy ngày. Vì thế, bọn họ hai vợ chồng không có cùng Tạ Hoài Khiêm cùng nhau phản hồi, mà là ở thủ đô nhiều ở một thời gian. Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều đưa Hạ Nhi từ lúc sau, bởi vì đã qua Minh Châu cùng Minh Kiệt khai giảng thời gian, hai người quyết định không hề ở lâu, tính toán sớm một chút phản hồi quê quán. Bên kia còn có một đại sạp sự chờ bọn họ phu thê xử lý đâu. Dù sao hai nhi tử bên này đã an bài hảo, cũng cho bọn hắn để lại trong nhà chìa khóa, nếu bọn họ tưởng trở về trụ liền trở về. Lại nói ba mẹ còn ở nơi này trụ một thời gian, tạ hoài khiêm cùng Chu kiểu không cần lo lắng hai nhi tử có việc tìm không thấy người hỗ trợ, liền tính toán chạy nhanh về quê. Vì thế, tạ hoài khiêm mang theo tức phụ cùng hai hài tử, còn có ba cái lao nhân cùng nhau phản hồi huyện thành. Trở về lúc sau, Chu Kiều chạy nhanh cho chính mình cùng hai hài tử trả phép, nên đi làm đi làm, nên đi học đi học. Tạ Hoài Khiêm bắt đầu bận việc thịt kho xưởng cùng địa ốc công ty sự tình. Thịt kho xưởng sớm đã đi lên quỹ đạo, hắn qua đi hỏi một chút gần nhất tình huống là được, bất động sản công ty bên kia còn không có bắt đầu bán phòng, hắn cần thiết đi nhìn chằm chằm. Hôm nay, Tạ Hoài Khiêm tới rồi thịt kho xưởng ra công hiểu biết gần nhất trong xưởng tình huống. Hắn trước làm mấy cái phụ trách quản sự tổ trưởng tới hội báo trong xưởng tình huống. Hô Tiểu Cường nhận được thông chi sau, vội vàng hướng tạ hoài khiêm văn phòng đi. Nửa đường thượng, Hô Tiểu Phương đột nhiên toát ra tới ngăn lại hắn, hỏi, ca, có phải hay không tạ đại ca đã trở lại? Hắn cho các ngươi đi mở họp sao? Trong chốc lát có phải hay không cũng cho ta đi mở họp? Này ta nào biết? Con có. Ta cùng người nói bao nhiêu lần rồi, ở trong xưởng muốn kêu tạ đại ca vì tạ sưởng trưởng, không cần ý vào hắn giúp quá chúng ta, liền đi theo người khác trước mặt nói bậy, có vẻ chúng ta cùng hắn quan hệ thật tốt dường như. Tạ đại ca giúp chúng ta không ít vội, ta muốn cảm ơn, không thể cho hắn thêm phiền thoái. Nghe ca ca nói lên kiểu cũ lý do thoái thác, hồ tiểu phương không kiên nhẫn mà nói, được rồi, ca, ta đã biết, ta đi về trước. Nói không chừng trong chốc lát tạ đại ca làm ta qua đi đâu, ta phải đi về trước chuẩn bị chuẩn bị. Hồ Tiểu Minh thấy muội muội nói xong liền đi, hắn xoay người đi tạ hoại khiêm văn phòng. Chỉ là hắn đi ở trên đường, càng nghĩ càng không thích hợp, vừa mới muội muội thái độ giống như có điểm không đúng. Rốt cuộc không đúng chỗ nào đầu đâu? Hồ Tiểu Minh nhớ tới cái gì, bỗng nhiên dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía muội muội rời đi phương hướng. Tiểu Phương nên không phải là thích thượng Tạ Đại Ca đi. Không, chuyện này không có khả năng. Hồ Tiểu Minh tuy rằng trong lòng cự tuyệt tin tưởng, nhưng hắn nhớ tới muội muội gần nhất thái độ, giống như hỏi qua rất nhiều lần, Tạ Đại Ca đi Bắc Kinh, gì thời điểm trở về a? Muội muội như vậy chú ý Tạ Đại Ca, rõ ràng không thích hợp. Trong lúc nhất thời, Hồ Tiểu Minh trong lòng giống đánh nghiêng ra vị bình giống nhau, các loại tư vị đều có. Hắn rất muốn tìm được muội muội Hỏi rõ ràng có phải hay không đúng như hắn tưởng như vậy, nếu là thật sự, hắn muốn hung hăng mắng nàng một đốn, nếu không phải tốt nhất, muội muội tuổi không nhỏ, hẳn là chạy nhanh cho nàng tìm cái nhà chồng, đem nàng gả đi ra ngoài. Hồ Tiểu Minh chỉ cần nghĩ đến muội muội sẽ thích thượng tại đại ca, sắc mặt liền rất âm trầm đến khó coi, như là hạ mưa rền gió dữ giống nhau. Ở Hồ Tiểu Minh trong lòng, tạ hoài khiêm chính là cứu vớt hắn cùng muội muội nhân sinh đại thiện nhân, còn có Chu Kiều tỷ cũng đến tính thượng nàng một phần. Bởi vì Tạ Hoài khiêm kết hôn sau, vẫn là trước sau như một mà trợ giúp bọn họ huynh muội, khẳng định không rời đi Chu Kiểu tỷ duy trì. Hồ Tiểu Minh nhất hiểu biết, ở Chu gia thôn, bởi vì mẹ nó thanh danh không tốt, không vài người nguyện ý giúp bọn hắn. Nếu Chu Kiểu tỷ khinh thường hắn cùng muội muội, khẳng định không cho Tạ Đại ca giúp bọn hắn. Chính là mấy năm nay Tạ Đại ca vẫn luôn trợ giúp bọn họ, thuyết minh Chu Kiểu tỷ cũng đồng ý Tạ Đại ca cách làm. Như vậy tính lên, Chu Kiểu tỷ cũng coi như bọn họ huynh muội ân nhân. Mặc dù là Chu Kiểu tỷ không phải trực tiếp ra mặt giúp bọn hắn người, nàng cùng Tạ Đại ca là phu thê, hai người vốn là một nhà, lại có cái gì khác nhau đâu. Muội muội rõ ràng biết Tạ Đại ca kết hôn, còn có mấy cái hài tử, hơn nữa nhân gia gia đình hạnh phúc mỹ mãn, nàng nếu là còn thích thượng Tạ Đại ca, quả thực chính là vong ân phụ nghĩa, cùng Bạch Nhãn Lang có cái gì khác nhau. Trong lúc nhất thời, Hồ Tiểu Minh trong lòng chuyển qua rất nhiều ý niệm, bởi vì Tạ Hoài Khiêm còn đang đợi hắn, hắn chưa kịp suy xét muội mỗi nếu là thật thích thượng Tạ đại ca, hắn nên làm cái gì bây giờ? Hồ Tiểu Minh trầm khuôn mặt vào Tạ Hoài Khiêm văn phòng, cùng Tạ Hoài Khiêm đúng sự thật hội báo công tác. Hắn nhìn mị lực như cũ không giảm năm đó Tạ đại ca, trong lòng minh bạch, khả năng hắn suy đoán không sai, muội muội chính là thích vẫn luôn trợ giúp bọn họ ân nhân. Chính là, này tuyệt đối không được hắn không thể làm muội muội đi lên một cái vô pháp quay đầu lại tuyệt lộ. Hồ Tiểu Minh hạ quyết tâm, mặc kệ như thế nào, hắn sẽ không tuyệt không sẽ làm muội muội đem chuyện này nháo đến vô pháp thu thập nông nỗi. Chờ Hồ Tiểu Minh đám người cấp tạ hoài khiêm hội báo xong công tác. Lúc gần đi, tạ hoài khiêm đem Hồ Tiểu Minh đơn độc lưu lại. Tạ hoài khiêm quan hệ hỏi, Tiểu Minh, ta xem ngươi sắc mặt không tốt, có phải hay không sinh bệnh? Bị bệnh ngươi liền nghỉ ngơi hai ngày. Đừng vì công tác bị thương thân thể. Tạ đại ca, ta không có việc gì. Tạ hoài khiêm tiếp tục hỏi, có phải hay không gặp được việc khó, nếu là gặp được giải quyết không được sự, có thể tìm ta hỗ trợ. Hồ Tiểu Minh cảm động mà ân một tiếng, cấp tạ hoài khiêm túi mình vái chào liền đi ra ngoài. Tạ hoài khiêm nhìn đóng lại môn tưởng, chẳng lẽ Hồ Tiểu Minh thật gặp việc khó? Tính, đợi lát nữa nhìn thấy hắn, hỏi lại hỏi hắn đi, nếu là thực sự có việc khó hắn sẽ nhìn hỗ trợ. Hồ Tiểu Minh đi theo Tạ Hoài Khiêm công tác lúc sau, vẫn luôn cần củ chăm chỉ, tận tâm tận lực, Tạ Hoài Khiêm rất nhìn chúng hắn, cho nên có thể giúp hắn liền rút, dù sao cũng là hắn nhìn lớn lên hải tử. Tạ Hoài Khiêm thật đúng là nhớ thương Hồ Tiểu Minh, trước khi đi lại nói cho hắn một lần, nói có việc có thể tìm hắn hỗ trợ, Hồ Tiểu Minh kiên trì nói không có việc gì. Nếu như vậy, Tạ Hoài Khiêm liền đem việc này lực hạn. Dù sao Hồ Tiểu Minh thật gặp được khó khăn tới tìm hắn nói, hắn sẽ xem tình huống hỗ trợ. Buổi chiều tan tầm sau, Hồ Tiểu Minh kêu lên muội muội cùng nhau về nhà, hai người mỗi người cưỡi một chiếc xe đạp hướng ra đuổi. Hoàng hôn ánh chiều tà đem hơn phân nửa biên không trung nhiễm đến đỏ rực, lại thay đổi không được Hồ Tiểu Minh nôn nóng tâm tình. Hắn lái xe tử kỵ đến bay nhanh, dưới chân dùng sức chờ bàn đạp, cơ hồ đem toàn thân sức lực đều phải dùng tới. Hồ Tiểu Phương ở phía sau kêu ca, ngươi chậm một chút, từ từ ta. Hồ Tiểu Minh đem xe kỵ đến mọi nơi không ai trống trải địa phương, dừng lại chờ muội muội. Không nhiều lắm một lát, Hồ Tiểu Phương khi đô đô mà lại đây, "Ca, ngươi kỵ nhanh như vậy làm gì? Ta đều đuổi không kịp ngươi." "Ngươi xem ngươi, kỵ đến mau còn không phải ở chỗ này chờ ta, ngươi không phải uổng phí sức lực sao?" Hồ Tiểu Minh nghiêm túc mà nói, "Ngươi xuống dưới, ta có lời hỏi ngươi." Hồ Tiểu Phương không rõ nguyên do, Nhưng nàng nghe lời mà dừng lại xe, ca, gì sự a? trở về lại nói không được sao. Ta đã đói bụng. Có Tạ Hoài Khiêm hỗ trợ, Hồ Tiểu Minh cùng Hồ Tiểu Phương không có lưu lạc vì không cơm ăn hài tử, tương phản, bởi vì Tạ Hoài Khiêm nào đó cách làm, hai người thậm chí đọc xong cao chung. Cho nên, Hồ Tiểu Minh cùng Hồ Tiểu Phương không có ở sinh hoạt thượng chịu quá quá lớn tội. Nguyên nhân chính là vì như vậy, Hồ Tiểu Minh mới đối Tạ Hoài Khiêm khăng khăng một mực. Phi thường tưởng báo đáp hắn ân tình. Cho nên Hồ Tiểu Minh tận tâm tận lực vì tạ đại ca công tác, dùng cả đời thời gian tới hoàn lại tạ hoài khiêm ân tình. Lại nói tạ đại ca đối hắn sắc thật hảo, cấp tiền lương cũng cao, hắn đi theo tạ đại ca làm không mệt. Bởi vì sớm mất đi cha mẹ chiếu cố, Hồ Tiểu Minh từ nhỏ cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau, cho nên đối cái này muội muội rất là chiếu cố, vẫn luôn là Hồ Tiểu Minh gánh vác sự tình trong nhà, tương đối tới nói. Hồ Tiểu Phương rất ít vì sinh hoạt thượng khó xử phát sầu quá. Cho nên, Hồ Tiểu Phương đối sinh hoạt gian nan không bằng Hồ Tiểu Minh cảm rất thâm. Nàng đối Tạ Hoài khiêm cảm kích, lại không có ca ca như vậy khăng khăng một mực. Nàng cũng không có bởi vậy cảm kích Chu Kiều, càng sẽ không cho rằng Chu Kiều từ mặt bên trợ giúp bọn họ. Hồ Tiểu Minh sắc mặt nghiêm túc mà nhìn trưởng thành đại cô nương muội muội, xem Hồ Tiểu Phương không thể hiểu được. "Ca, rốt cuộc làm sao vậy?" Ngươi nhưng thật ra nói chuyện à, nói xong ta chạy nhanh trở về, mẹ còn ở nhà chờ chúng ta ăn cơm đâu. Hồ Tiểu Phương còn không biết nàng muốn đối mặt ca ca chất vấn, giống như báo táp tập kích. Phần 105 Tiểu Phương, ngươi lời nói thật nói cho ta, ngươi có phải hay không, có phải hay không thích thượng tạ đại ca. Hồ Tiểu Minh gần như nghiến răng nghiến lời hỏi xong những lời này. Nhà hắn vì cái gì bị người trong thôn khinh thường? Còn không phải bởi vì có cái thanh danh không dễ nghe mẹ, cho tới bây giờ, bọn họ huynh muội tìm đối tượng đều không hào tìm. Tiểu phương cũng biết nhà bọn họ vì sao bị xem thường, kia nàng vì sao còn muốn thích tại đại ca loại này đã kết hôn nam nhân. Chương 134 Hô Tiểu phương vẻ mặt trột dạ bộ dáng vừa thấy chính là bị ca ca nói chúng tâm sự. Hô Tiểu Minh nhìn đến mỗi mỗi trột dạ biểu tình, liền biết chính mình không đoán sai. Ngươi có phải hay không đầu góc có vấn đề, rõ ràng biết tạ đại ca là chúng ta ân nhân, hắn còn kết hôn, còn có vài cái hài tử, ngươi còn thích thượng hắn. Hồ Tiểu Minh cơ hồ là gào thét nói, ngươi phải làm chính là báo đáp tạ đại ca, mà không phải cấp tạ đại ca thêm phiền thoái. Hồ Tiểu Phương vừa nghe ca ca nói như vậy nàng, nàng không cao hứng, tức giận mà phản bác, ta như thế nào cho hắn thêm phiền thoái, ta lại không nói cho hắn ta thích hắn. Kêu hành. Nếu ngươi không tính toán nói cho Tạ Đại ca, ta coi như không việc này, về sau ngươi cũng không cho nói cho Tạ Đại ca ngươi thích hắn, không thể phá hư hắn gia đình." Hồ Tiểu Minh càng tức giận, hắn chưa bao giờ biết, hắn muội muội thế nhưng biến thành bộ dáng này, quả thực là không biết tốt xấu. Hồ Tiểu Minh biết muội muội tâm tư, hắn không thể cho nàng hai bàn tay, làm nàng thành tỉnh thanh tỉnh đầu óc. Tạ Đại ca có thể phóng sinh viên tức phụ không cần, coi trọng muội muội sao? căn bản không có khả năng. Đừng nói Chu Kiều tỷ so muội muội xuất sắc, chính là nàng so ra kém muội muội, khi đó lấy bọn họ gia đình cùng nhà hắn thanh danh, muội muội muốn gả cấp tạ đại ca người như vậy cũng không quá khả năng. Hồ Tiểu Phương cắp miệng, chầm mặc khóc thút thít, không biết cái gì tính toán. Hồ Tiểu Minh bước nàng, ngươi về sau cũng không thể đem ngươi thích tạ đại ca sự nói ra. Ngươi không biết xấu hổ sao? Tạ đại ca chính là kết hôn nam nhân. Hắn là hảo, ai đều so ra da kém, nhưng hắn không phải nguyên nên thích đối tượng. Hồ Tiểu Minh lời nói thực trọng, những câu nền ở Hồ Tiểu Phương tâm khẳng thượng, tập nàng đầu đau lòng không thôi, nước mắt nhịn không được cào hào rơi xuống. Ta cũng không nghĩ làm như vậy, ta không biết gì thời điểm thích thường hắn, chính là ta nhịn không được. Hắn thật tốt người a, ta như thế nào liền không thể thích hắn. Ngươi không nghe mình bạch sao. Ta đại ca kết hôn, kết hôn, là bốn cái hải tử ba ba. Là Chu Kiều Tỷ trợ phu, nhân ra Chu Kiều Tỷ so người lớn lên xinh đẹp, vẫn là sinh viên, tạ đại ca thích Chu Kiều Tỷ, khẳng định không thích ngươi. Hô Tiểu Minh vì là muội muội lạc đường biết quay lại, lời nói rất khó nghe. Hắn không thể không làm như vậy, Hô Tiểu Minh nhất định phải là muội muội ý thức đại nàng sai lầm, cái này sai lầm khả năng sẽ cho tạ đại ca mang đến phiền thoái. Nếu muội muội thích tạ đại ca sự tình truyền ra đi, bọn họ liền không cần hồi Chu ra thôn ở. Nhân gia còn không biết như thế nào mắng bọn họ huỵu muội. Hồ Tiểu Phương khóc lóc kêu, nàng nào có ngươi nói như vậy hảo. Hồ Tiểu Phương còn đắm chìm ở nàng chấp niệm chung, còn không có ý thức được việc này truyền ra đi sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả. Ngươi là nói Chu Kiều tỷ, nàng không hảo sao? Nàng không tốt, có thể làm Tạ Đại Ca vẫn luôn giúp hai ta. Tiểu Phương, ngươi trưởng điểm tâm đi, nếu là Chu Kiều tỷ chết sống không cho Tạ Đại Ca giúp chúng ta ta đại ca khẳng định hướng về Chu Kiều Tỷ, Nhân ra chính là hắn cưới hỏi đàng hoàng tức phụ, còn cho hắn sinh bốn cái hài tử. Hô Tiểu Minh ngồi sổ muội muội bên cạnh, lời nói thấm thiế mà nói, Tiểu Phương, ngươi biết người trong thôn vì sao khinh thường nhà ta đi. Đều là bởi vì ta mẹ, ta cùng ngươi nói cái này, là không nghĩ ngươi hỏng rồi thanh danh, cùng ta mẹ giống nhau, đi ở trong thôn không dám ngừng đầu, cả đời không dám ngừng đầu, bị người thấp xem. Nếu ngươi thích tạ đại ca sự truyền ra đi, ngươi có thể tưởng tượng ra cái gì hậu quả sao? Đến lúc đó ngươi đừng nói gả chồng, chính là ra cửa đều khó, nhân ra sẽ thấy thế nào ngươi, ngươi có thể tưởng tượng đến sao? Hồ Tiểu Phương bị ca ca mắng thực thảm, khóc không thành tiếng. Nàng trong lòng oán trách ca ca mắng khó nghe, lại đem ca ca nói nghe xong đi vào. Nếu người trong thôn biết nàng thích tạ đại ca, khẳng định cho rằng nàng không biết xấu hổ, thích thượng đàn ông có vợ. Như vậy, nàng liền cùng nàng mẹ giống nhau, có cả đời ném không xong hư thanh danh, đời này đừng nghĩ gả chồng. Hơn nữa Hồ Tiểu Phương kỳ thật trong lòng minh bạch, tạ đại ca không có khả năng thích thượng nàng. Chỉ bằng Chu Kiều cho hắn sinh bốn cái hài tử, ở tạ gia liền có không thể thay thế địa vị. Tuy rằng Hồ Tiểu Phương cho rằng chính mình đương tạ hoài khiêm tức phụ có thể làm so Chu Kiều còn hảo, nhưng hiện thực luôn là cấp Hồ Tiểu Phương trong lòng thật mạnh một kích. Nàng tự mình cảm giác lại tốt đẹp, cũng không phải Tạ Hoài Khiêm tức phụ, nhân gia cùng nàng không có nửa mao tiền quan hệ. Tính lên nói, Tạ Hoài Khiêm chỉ là nàng cùng ca ca ân nhân, Tạ Hoài Khiêm vĩnh viễn không có khả năng coi trọng nàng. Ai làm nàng vãn sinh mấy năm, không có cùng Chu Kiểu giống nhau vận khí tốt, ở đẹp nhất niên hoa gặp được thích nhất người. Làm Hồ Tiểu Phương không phục chính là Chu Kiểu. Lúc này nàng cho rằng nếu nàng gả cho Tạ Hoài Khiêm sẽ so Chu Kiều làm được càng tốt, nhưng nàng không phải không này cơ hội sao? Hồ Tiểu Phương ý thức được chính mình không hề cơ hội, khổ sở mà buồn đầu khóc thút thít. Đừng liền biết khóc, nhanh lên cấp câu thông khoái lời nói. Ngươi về sau không thể thích tại đại ca, ngươi nếu là thật cảm kích hắn, liền cho hắn hảo hảo công tác. Hồ Tiểu Minh táo bạo mà xoay cái khuyên vòng, ác thanh ác khí mà cùng Muội Muội muốn bảo đảm. Nếu Muội Muội không đồng ý còn nghĩ hướng Tạ Đại Ca trước mặt chắc vá, gặp phải nhàn thoại phá hư Tạ Đại Ca gia đình nói, hắn liền cấp muội muội từ trước, đem muội muội gả rất xa. Hồ Tiểu Minh thực sự có như vậy tính toán, nếu muội muội chấp mê bất ngộ, hắn liền nhất định phải làm như vậy. Hồ Tiểu Minh bị thân mụ Thanh Danh gây trở ngại không ít chuyện, hắn coi trọng nhất chính là Thanh Danh, tuyệt đối sẽ không làm muội muội lại làm ra bại hoại nhà hắn Thanh Danh sự. Hồ Tiểu Minh tính toán về sau nhiều nhìn chằm chằm muội muội nếu muội muội còn có ý nghĩ như vậy cùng manh mối, hắn liền thế muội muội sớm một chút từ trước tính, liên tính hắn đem muội muội nhốt ở trong nhà phí công nuôi dưỡng nàng, cũng không cho nàng làm mất mặt xấu hổ sự. Hồ Tiểu Phương ủy khuất mà nói, ca, ta thích hắn làm sao vậy, ta lại không tính toán làm cái gì, ngươi còn không có tính toán làm cái gì, ngươi luôn hướng tạ đại ca bên người thấu, thời gian dài, ngươi đương người khác mắt mù, nhìn không ra tâm tư của ngươi tới. Ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi hiện tại không tính toán làm cái gì, về sau nếu là tính toán làm đâu, còn không phải giống nhau mất mặt. Hồ Tiểu Minh mang không nghe muội muội này một bộ, hắn nhất định phải đem muội muội tâm tư véo rớt. Ngươi có biết hay không? Ngươi như vậy thực dễ dàng bị người nhìn ra tới. Nhìn ra ngươi không đừng đắn, thế nào cũng phải thông đồng đàn ông có vợ. Ngươi tưởng lạc cái ta mẹ như vậy thanh danh, ngươi còn có nghĩ ở trong thôn qua? Hồ Tiểu Minh tiếp tục đả kích muội muội. Hồ Tiểu Phương biện giải, ta lại không tưởng nhiều như vậy. Ta chính là xem Tạ Đại ca đã trở lại, nhịn không được muốn đi nhìn một cái hắn. Hồ Tiểu Minh trừng mắt muội muội nói, ngươi hôm nay muốn đi nhìn một cái hắn, ngày mai còn muốn cho Tạ Đại ca cưới ngươi đâu, hắn có thể bỏ xuống Chu tiểu tỷ cưới ngươi sao? Đừng nói môn đều không có, liền cửa sổ cũng không có. Ngươi nếu là hỏng rồi thanh danh còn có mặt mũi ở chu gia thôn sinh hoạt sao, còn có mặt mũi mặt gả chồng sao, ai còn sẽ cưới ngươi? dù sao tạ đại ca khẳng định sẽ không cưới ngươi, ta biết hắn cùng chu kiểu tỷ cảm tình từ tốt. hô tiểu minh xem muội muội cúi đầu không nói, lại bắt đầu bước nàng, nhanh lên cho ta bảo đảm, về sau trừ phi tạ đại ca tìm ngươi hỏi công tác thượng sự, ngươi không thể chủ động hướng trước mặt hắn thấu, nếu không ta liền không cho ngươi ở hắn nơi đó đi làm. Hô Tiểu Phương ở hắn ca ép hỏi hạ, rốt cuộc nói câu, ta về sau không hướng tạ đại ca trước mặt đấu, Chỉ nói vô dụng, ngươi đến làm được mới được, ta sẽ nhìn ngươi điểm, ngươi nếu là lại chủ động hướng tạ đại ca trước mặt chắp vá, ta liền thế ngươi từ trước, làm ngươi về nhà gà chồng. Ta tuyệt đối không thể làm ngươi hỏng rồi thanh danh. Hô Tiểu Minh hầm hừ mà nói, hắn muốn sớm biết rằng muội muội có như vậy tâm tư. Nói gì đều sẽ không làm muội muội ở Tạ Đại Ca nơi đó đi làm. Tuy tiện làm muội muội ở nơi nào tìm cái xuống làm, chẳng sợ tiền lương không nơi này cao, chỉ cần quá đến đi xuống là được. May mắn hắn phát hiện đến sớm, này nếu là để cho người khác trước nhìn ra mặt mày tới, muội muội tự làm tự chịu, hỏng rồi nàng thanh danh không quan trọng, cũng không thể cấp Tạ Đại Ca trọc phi toái. Dù sao Hồ Tiểu Minh không giống Hồ Tiểu Phương như vậy vong ân phụ nghĩa, Vì nàng lích kỷ hành vi tìm lấy cớ. Hồ Tiểu Minh sau khi nói xong, hung hăng trừng mắt nhìn mỗi muội liếc mắt một cái, đừng rất nước mắt, sớm làm gì đi, người còn biết khóc, khóc gì khóc, về nhà chạy nhanh tẩy rửa mặt, đừng làm cho ta mẹ nhìn ra tới. Hồ Tiểu Minh đối mẹ nó hồ quả phụ cảm tình thực phức tạp, tuy rằng mẹ nó có thể là vì bọn họ mới làm ra phá hư gia đình người khác sự, nhưng hắn tình nguyện khi còn nhỏ ăn nhiều khổ chịu tội cũng không nghĩ có cái danh thanh không tốt mẹ. Nhưng mẹ nó thanh danh lại không tốt, kia cũng là sinh hắn dưỡng hắn mẹ, hắn không thể mặc kệ nàng. Cho nên, hồ quả phụ sau khi trở về, hồ tiểu minh như cũ làm nàng trụ tiến trong nhà, còn tính toán về sau phụng dưỡng nàng. Cũng may mẹ nó hiện tại sửa lại, sẽ không cho hắn chọc phiền thoái. Nhưng hắn không nghĩ tới mẹ nó bên kia không có việc gì, muội muội này đầu lại xảy ra chuyện. Nay còn có để hắn quá hai ngày thanh tịnh nhật tử. Dư lại lộ, hai anh em trầm mặc mà lái xe về đến nhà. Hô quả phụ thấy nhi nữ trở về, liền đi nhà bếp chuẩn bị đồ ăn. Hô tiểu minh nói khẽ với muội muội nói, chạy nhanh đi rửa mặt. Muội muội nổi lên loại này tâm tư, hô tiểu minh cảm thấy mất mặt, đối muội muội không có gì vang ngôn tồn. Hô tiểu phương vành mắt có điểm hồng, dùng nước lạnh rửa mặt, tẩy đi khô cắn nước mắt, mới cảm thấy thoải mái điểm. Lúc sau... Hồ Tiểu Minh cùng Hồ Tiểu Phương lại lần nữa đi làm khi, Hồ Tiểu Minh nói được thì làm được, vẫn luôn ở chú ý muội muội động tĩnh, nếu phát hiện muội muội chủ động hướng Tạ Đại ca trước mặt ấu, hắn tuyệt đối sẽ không mặc kệ không quan tâm. Hồ Tiểu Phương tâm đại, lá gan cũng không lớn, tạm thời nàng thật đúng là không tính toán làm cái gì, bất quá là yêu thầm Tạ Hoài Khiêm thôi, còn không có xuất phát từ hành động. Bị ca ca Hồ Tiểu Minh một ngăn cản, phòng trưng nàng liền trả giá hành động cơ hội đều không có trực tiếp cấp phá hỏng con đường này. Bởi vì Hồ Tiểu Minh không chỉ có ở trong xưởng giám sát muội muội, tan tầm sau cũng cùng muội muội cùng nhau về nhà, rất ít làm muội muội đơn độc ra cửa, cho nên Hồ Tiểu Phương cơ bản không cơ hội đơn độc thấy Tạ Hoài Khiêm, càng miễn bản cùng hắn biểu đạt cảm tình. Đương nhiên, Hồ Tiểu Phương tạm thời không nhất định có cái này dũng khí cùng Tạ Hoài Khiêm thổ lộ. Vì thế, Hồ Tiểu Phương cái này che giấu tiểu ngọn lửa, bị nàng ca âm thầm cấp bốc chết không có hình thành lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa lớn. Hơn nữa Tạ Hoài Khiêm bận về việc địa ốc công ty sự tình, đến thịt kho xưởng bên này thời gian càng ngày càng ít, Hồ Tiểu Phương thấy hắn cơ hội cũng không nhiều lắm, cũng liền không khiến cho nhiễu loạn. Tạ Hoài Khiêm cũng không biết này đó, biết cũng sẽ không để ý Hồ Tiểu Phương cảm tình, nàng thích hắn, hắn liền nhất định phải có đáp lại sao, kêu hắn chí gia đình với nơi nào. Trọng sinh Tạ Hoài Khiêm liền tưởng có cái ấm áp hòa thuận gia đình, Hán tuyệt không sẽ chịu được người ngoài phá hư nàng. Nếu Hồ Tiểu Phương thật đến cùng hắn thổ lộ, nói không chừng tạ hoài khiêm cũng sẽ không tiếp tục lưu nàng ở trong xưởng công tác. Lưu chữ như vậy một cái làm cái gì, chờ tùy thời nổ mạnh sao. Chương 135 Có lẽ đây là Hồ Tiểu Phương thanh xuân niên thiếu khi một đoạn mê luyến, Hồ Tiểu Phương mắt thấy vô vọng leo lên tạ hoài khiêm, chậm rãi nghỉ ngơi tâm tư. Rốt cuộc ở Hồ Tiểu Phương hữu hạn sinh mệnh, Lúc ấy đối nàng tốt nhất nam nhân trừ bỏ nàng ca chính là Tạ Hoài Khiêm. Nàng đem cảm ơn dần dần chuyển hóa vì mê luyến, lại không biết như vậy đi xuống sẽ vì chính mình, vì người nhà, vì ân nhân dứt lấy nhiều ít phiền thoái. Ở Hồ Tiểu Minh canh phòng nghiêm ngặt hạ, Hồ Tiểu Phương vô pháp tiếp cận Tạ Hoài Khiêm, tự nhiên liền không có kế tiếp phát triển. Sau lại, thật là có người coi trọng Hồ Tiểu Phương, nàng bản thân lớn lên còn có thể, ở Tạ Hoài Khiêm nhà xưởng kiếm tiền không ít. Tự nhiên sẽ có người coi trọng nàng. Kia nam nhân điều kiện còn có thể, ra là huyện thành, trong nhà có hôn phòng, bản nhân lớn lên cũng không tệ lắm, hồ tiểu minh thế nào cũng phải làm muội muội cùng nhân ra nói chuyện, nếu có thể, sớm một chút gà đi ra ngoài. Sau lại ma mấy năm, hồ tiểu phương rốt cuộc gà ra ngoài. Trở lại quá mấy năm, nàng còn cảm thấy chính mình lúc ấy nào chịu, như thế nào liền một lòng một dạ nhận định tạ hoài khiêm hảo, còn muốn gà cho hắn đâu. Nhân ra tạ đại ca có kiểu thê có con trai con gái, tự nhiên không có khả năng coi trọng hai bàn tay trắng nàng. Hô Tiểu Phương có chính mình gia đình, đặc biệt là có hài tử lúc sau, mới hoàn toàn buông kia đoạn cảm tình. Tạ Hoài Khiêm ở huyện Thành Biên quy hoạch nhà lầu thực mau làm xong, sau đó hắn không có tăng sức mạnh tuyên truyền, mà là thỉnh công nhân sư phó bắt đầu trang hoàng. Mùa đống lâu hắn lộng hai cái hàng mẫu phòng, tất cả đều là y theo đời sau lưu hành trang hoàng phương pháp trang hoàng. Hiện tại bên ngoài mới vừa lưu hành tổ hợp tủ cùng sofa này đó kiểu mới gia cụ. Tạ Hoài Khiêm làm người trang hoàng khi, lại làm càng tiên tiến chút, tủ bát đều là làm được đỉnh, như vậy có thể thực tốt lợi dụng không gian. Mặt đất có phô gạch men sứ, có phô mộc sàn nhà, bất đồng hàng mẫu phòng trang hoàng phong cách bất đồng. Trang hoàng phòng ở khi, Tạ Hoài Khiêm là toàn bộ hành trình tham dự, bởi vì hắn sợ công nhân làm không được hắn yêu cầu trình độ. Ở hắn tinh tế yêu cầu hạ, Tiêu phí một hai tháng thời gian, mấy bộ phòng ở rốt cuộc trang hoàng hảo. Trang hoàng sau phòng ở đương nhiên là tẫn như người ý, có ấm áp điển nhã phong cách, còn có đơn giản đại khí phong cách, còn có cổ hương, cổ sắc phong cách, làm người vừa thấy liền tâm sinh vui mừng. Lúc này, Tạ Hoài Khiêm mới làm bán lâu nhân viên tuyên truyền, dẫn dắt xem phòng mua phòng người tới hàng mẫu phòng tham quan. Kết quả phi thường kinh hỉ, mua phòng người đối hàng mẫu phòng cơ hồ là người gặp người thích. Tuổi trẻ phu thêm hoặc thích tướng áp điển nhã phong cách, hoặc thích đơn giản đại khí phong cách. Lớn tuổi người giống nhau thích cổ hương cổ sắc phong cách. Bọn họ nhất trí phát hiện, nay phòng ở trang hoàng thật tốt, nơi khác căn bản không có bán. Gia cụ bày biện vị trí hảo, nhìn mỹ quan thoải mái, ngăn tủ rất nhiều, có thể gửi rất nhiều tạp vật. Loại này phòng ở trụ lên phương tiện lại thoải mái, quá làm người thích. Đương trường liền có sảng khoái người đánh nhịp mua hàng mẫu phòng. Bán lâu nhân viên nói. Tiên sinh, ngươi có thể mua phôi thô phòng mời chúng ta trang hoàng nhân viên cho ngài trang hoàng phòng ở. Ta nhưng không hiểu như thế nào trang hoàng, ta xem các ngươi trang hoàng phòng ở liền rất đẹp, liền muốn như vậy. Trang hoàng tốt phòng ở so không trang hoàng phòng ở muốn quý điểm. Đắt hơn thiếu, nếu không phải kém quá nhiều, ta liền mua như vậy. Ngươi mua xem qua, tổng cộng mới 6 trang phục tu hảo phòng ở, hắn lấy được trước mua một bộ, vạn nhất có người cùng hắn giống nhau tưởng mua trang hoàng tốt phòng ở. Này 6 bộ không phải thực mau liền bán xong. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao hương. Có người mua phòng, bán lâu nhân viên đương nhiên sẽ bán. Hơn nữa trang hoàng quá phòng ở căn cứ trang hoàng tiêu phí bất đồng, định giá hơi chút có điểm khác biệt. Đã có thể tổng giá trị tới nói, chỉ quý như vậy một chút, so với chính mình mua ra da cụ, trắng xanh tường, phô sàn nhà hơi chút quý điểm, quý điểm liền quý điểm, như vậy phòng ở trụ lên nhiều thư thái A có người cùng bán lâu nhân viên nói đến mua hàng mẫu phòng sự. Có xem nhân ra muốn mua, lòng nóng như lửa đốt mà trở về tìm người nhà thương lượng, xem có phải hay không thừa dịp lúc này người còn không có phản ứng lại đây, hắn cũng mua bộ hàng mẫu phòng. Kết quả, 6 trang phục tu hảo phòng ở thực mò đã bị bán đi. Mua không được người bắt đầu hối hận, ta suy xét như vậy nhiều làm gì, hẳn là sớm một chút cướp đem phòng ở lấy lòng, nói không chừng lập tức là có thể trụ đi vào. Dư lại người không cần suốt ruột, công ty có ứng đối biện pháp, bất quá này biện pháp chậm chế điểm thời gian, chính là ai mua phòng ở, công ty có thể vì hắn trang hoàng, giá cùng mới vừa mua kia 6 căn hộ giống nhau, nếu là có tưởng cải tiến địa phương còn có thể cải tiến. Có kia suốt ruột mua phòng ở cấp nhi tử kết hôn dùng, thực mau liền quyết định mua phòng. Hắn sợ mua chậm, trang hoàng bài không thượng hào, chậm trễ hải tử kết hôn. Bởi vậy, phòng ở bán thực mau Một trăm nhiều căn hộ không như thế nào tốn công, liền đều bán đi ra ngoài. Đại bộ phận mua phòng ở người đều là tiền mặt, bởi vì bọn họ cảm thấy ngân hàng cho vay có lợi tức, không thích hợp. Mua phòng khi tìm thân thích một điểm, chắp vá lung tung liền thấu cái mấy vạn, trước đem phòng ở mua tới tràn đầy tràn nợ. Có bởi vì làm buôn bán đã phát tài, căn bản không cần vay tiền, cũng có thể toàn khoản mua phòng, chủ yếu là lúc này giá nhà tiện nghi A. Mỗi bình phương mới 600 đến 800 khối không đợi, một bộ phòng ở mới mấy vạn đồng tiền, tiện nghi thật sự. Sau lại theo nghỉ hàng năm lên cao, rất nhiều người hối hận năm đó không nhiều mua mấy bộ phòng ở. Tạ Hoài Khiêm đem đệ nhất kỳ nhà lầu bán đi sau, tiếp theo khai phá đệ nhị kỳ nhà lầu dự bán. Lần này so lần đầu tiên dự bán tình huống khá hơn nhiều, có người ở phòng ở còn không có cái hảo, liền mua phòng ở. Như vậy dễ bề Tạ Hoài Khiêm thu hồi tài chính. Tạ hoài khiêm địa Úc công ty khởi tử hồi sinh làm hắn bàn sống, ngã phá một nhóm người mắt kính. Ngay cả những cái đó ghen ghét người của hắn, đều bắt đầu bội phục hắn, không hổ là kinh đại tốt nghiệp học kinh tế sinh viên, này sinh ý làm lên liền không có bồi tiền, quá thật tinh mắt. Tạ hoài khiêm địa Úc công ty làm lên, lại kéo huyện thành một đám lao động nhân dân kiếm tiền. Hắn kiếm đều là lương tâm tiền, cũng không khất nợ phía dưới công nhân tiền lương tương phản hắn ra tiền lương còn so người khác nơi đó cao, sau lại mỗi người đều cấp đến hắn công ty công tác, công nhân đều lấy ở hắn công ty công tác vì vinh. Chu Kiều ở đem nữ nhi cùng tiểu nhi tử đưa vào cao chung lúc sau, đồng ý trượng phu để ý mới từ chức yêu cầu, nàng cũng từ đi nhiều năm giáo viên chức vụ, trở lại công ty lên làm lao bản nương, ở tạ hoài khiêm bên người giúp hắn xử lý một ít sự vật, phu sướng phụ tùy, hai vợ chồng cảm tình càng ngày càng tốt, Tạ Hoài Khiêm thường xuyên mang Chu Kiều tham gia thương vụ hoạt động, trong vòng đều biết bọn họ phu thê cảm tình hảo, liền tính là ở vật chất dục lưu đánh sâu vào hạ, hai người như Cũ Tình So Kim Kiên, chưa bao giờ có ai bị ngoại giới mê hoặc, sinh ra ngoại tâm. Bởi vì Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều có chức chiêm ánh mắt, bọn họ sự nghiệp làm hô mưa gọi gió, bởi vì bọn họ thường xuyên làm từ thiện, dễ như trở bàn tay được đến hảo thanh danh. Bọn họ yên ổn mà theo đuổi chính mình nhận định nhân sinh mục tiêu, không vì danh, không vì lợi, chỉ vì sống ra chân thật chính mình. Càng ngày càng tiếp cận hai người trọng sinh nhật tử, Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Tiểu đều khẩn trưng lên, bọn họ không biết bọn họ lại đến kiếp trước tử vong kia một ngày sẽ gặp được cái gì. Nếu trọng sinh, ngày đó hẳn là sẽ bình yên vô sự vượt qua đi. Bọn họ có thể từ bỏ tới tay tài phú, nhưng là khó nhất dứt bỏ trong nhà trưởng bối cùng bốn cái hài tử. Phần 106 Tới rồi kiếp trước tử vong hôm nay, Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều không hẹn mà cũng không có ra cửa. Hôm nay bọn họ cũng tìm hảo lấy cớ, nói là mỗi ngày vội công tác, bất thời giờ nghỉ ngơi một chút, vừa lúc trong nhà chỉ còn bọn họ vợ chồng hai người, hai người dứt khoát tiến hệ thống không gian qua cả ngày. Tạ Hoài Khiêm đem Chu Kiều kêu tiến hệ thống không gian, hai người ở chỗ này vượt qua gian nan một ngày. Bởi vì Chu Kiều biểu hiện quá bình thường. Tạ Hoài Khiêm biểu hiện quá có khả năng, lại sẽ không vượt mức quy định quá nhiều. Hơn nữa kiếp trước hai người hôn nhân sinh hoạt một lời khó nói hết, hai người đều không nghĩ làm đối phương biết kiếp trước sự. Cho nên, hai người đều chưa phát hiện đối phương là trọng sinh. Có lẽ chúng ta đời này đều không thể đem hệ thống lên tới cao cấp nhất. Hai phu thê tuần tra xong hai khối lãnh địa, Tạ Hoài Khiêm đối tức phụ nói này lời này. Chu Kiều không quá để ý mà nói. Không thể hoàn thành liền không thể hoàn thành, chúng ta hiện tại lại không dựa hệ thống sinh hoạt. Theo kinh tế nhanh chóng phát triển, hiện tại buôn bán càng ngày càng nhiều, mua gì đều hảo mua, nhưng không giống nguyên lai like dường như, mua gì đến mua phiếu, còn định lượng, muốn ăn thịt đều khó. Khi đó ít nhiều bọn họ có hệ thống không gian, mới hàng năm không thiếu thịt ăn. Vẫn là tức phụ ngươi tưởng khai, ta còn tưởng đem hệ thống thăng cấp đến cao cấp nhất, nhìn xem chúng ta sẽ chịu đến cái gì giải thưởng đâu. Tạ hoài khiêm đối hệ thống không gian ôm có rất lớn lòng hiếu kỳ, không nói cái khác, chính là cái kia rút thăm trúng thưởng hệ thống, mỗi lần đều làm hắn chờ mong vạn phần, hy vọng có thể chịu đến dùng được với đồ vật, tỉ như chữa bệnh, cứu mạng dược phẩm. Mắt thấy trong nhà ba cái lao nhân từng năm biến lao, tạ hoài khiêm không hy vọng bọn họ quá sớm rời đi, cho nên nếu có thể ở hệ thống không gian chịu đến hữu dụng đồ vật, tốt nhất bất quá, nếu là có kéo dài thọ mệnh dược tề cũng không tồi cũng không biết có hay không. Chu kiểu lún đồng tiền như hoa, ta đương nhiên cũng ngóng trông nhiều thăng cấp nhiều rút thăm chúng thưởng, chính là mặt sau rất khó thăng cấp à, liền dựa chính người, khi nào có thể lên tới cao cấp nhất. Tính, lên tới nơi nào tính nơi nào đi, không cố tình cấm cầu. Ta hoài khiêm tưởng tượng cũng là, liền nói lâm trường đi, trồng cây phạt thụ gì đó, không tốt lắm làm, mặc dù là có máy móc hỗ trợ, cũng thực tốn công. Hơn nữa trồng cây chu kỳ trường, ai biết chế tạo hệ thống người nghĩ như thế nào, giữa lâm trường thăng cấp chậm nhất. Có lẽ chế tạo hệ thống tương lai người thọ mệnh càng dài, mới có thể lên tới cao cấp nhất. Liên tính như thế, tạ ra ra cùng tạ nãi nãi, còn có tô ông ngoại, tô bàng ngoại, hơn nữa tô vân tú năm cái lao nhân, các sống thành trăm tuổi lao thọ tinh, bọn họ trước sau qua đời, lại đi được căn tường. Bởi vì khi đó xã hội phát triển tiền cảnh hảo con cháu nhóm hôn đến cũng không tồi, bọn họ mới có thể an tâm nhắm mắt. Tạ Minh Thần tốt nghiệp đại học lúc sau, vừa lúc đuổi kịp máy tính hứng khởi thời điểm, hắn lại chuyển hệ học tập máy tính chuyên nghiệp, sau lại Internet ngành sản xuất bay nhanh phát triển, mới vừa tốt nghiệp Tạ Minh Thần liền xem chuẩn này một hàng, hơn nữa đầu nhập đi vào, kiếm lời cái đầy buồn đầy chén. Lúc sau hắn tiếp nhận ra nghiệp, cũng đem các ngành sản xuất chỉnh đốn xác nhập, thành lập hàng viện tập đoàn. Bởi vì hàng viện tập đoàn phát triển khỏe mạnh, nhanh chóng, phúc lợi đãi ngộ lại hảo, sau lại trở thành quốc nội nổi danh xí nghiệp. Tạ Minh Vũ vẫn luôn ở bộ đội giao tranh, làm được cũng không tồi, chờ cha mẹ tuổi già khi, hắn đã trở thành quân cấp cán bộ. Bởi vì gia cảnh ưu việt, Tạ Minh Châu vẫn luôn là trong nhà tiểu công chúa, nàng tốt nghiệp đại học sau, thế nhưng đương một người nhiếp ảnh gia, nơi nơi du lịch chụp ảnh, sống được tự do tự tại. Chờ Tạ Minh Châu gả chồng sau, Bởi vì nhà mẹ đẻ cấp lực, nàng trượng phu thiệt tình ái nàng, cả đời đều sống ở trong bại mật. Tạ Minh Kiệt là trong nhà nhỏ nhất hài tử, cha mẹ huynh trưởng không can thiệp hắn công tác. Hắn trở thành một người nhân viên nghiên cứu. Về bốn cái hài tử tìm đối tượng kết hôn, tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều chỉ cần cảm thấy bọn họ tìm đối tượng nhân phẩm không tồi, liền sẽ không ngang ngược can thiệp. Bọn nhỏ lớn, đương cha mẹ không thể cùng quản tiểu hài tử giống nhau, quản này quản kia không cho hải tử một chút tự do không gian. Các có cái duyên phận, nên làm cho bọn họ chính mình nắm chắc chính mình nhân sinh. Có lẽ bọn nhỏ kết hôn sau sẽ không thuận buồm xuôi gió, nhưng bọn hắn đã thành ra lập nghiệp, hẳn là vì chính mình sinh hoạt phụ trách. Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều cũng sẽ không nhìn chầm chầm vào bọn nhỏ sinh hoạt. Chu Kiều gặp được phân rõ phải trái bà bà, nàng chính mình cũng đương một cái hảo bà bà, rất ít nhúng tay bọn nhỏ sinh hoạt sau khi kết hôn. Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều Nghĩ Thoáng, hai người đơn độc trụ một cái sân, ở tại mấy đứa con trai bên cạnh biệt thự, Có rảnh bọn họ liền đi các nơi du lịch, thưởng thức tổ quốc non sông gấm vóc. Sau khi trở về bọn họ sẽ tới phụ cận vùng ngoại thành leo núi, câu cá, thậm chí là lên mạng truy kịch, xem tin tức. Hai vợ chồng nhận tử quá đến tương đương có tư có vị, làm rất nhiều người mắt thèm. Thanh xuân dễ lao, niên hoa dễ thệ. Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều hoạn nạn nâng đỡ qua cả đời, kết quả là không thể không đối mặt một người đi ở một người khác đằng trước. Cao cấp trong phòng bệnh, Chu Kiều lâm trung trước nhìn đến vội vàng tới rồi nhi nữ cùng tôn bối. Nàng biết bọn nhỏ quá đến độ không tồi, không có một cái làm nàng nhọc lòng. Lúc này, để cho Chu Kiều khó có thể yên tâm lại là trượng phu Tạ Hoài Khiêm. Nếu nàng đi rồi, Hoài Khiêm có phải hay không rất khổ sở? Về sau thừa hắn cô đơn một người ai lại ngày ngày làm bạn hắn. Đối với yêu nhau hai người tới nói, đi trước người tương đối hạnh phúc, một nhắm mắt, cái gì không cần phải xem vào, nhưng lưu lại cái kia lại bi thống vạn phần, hận không thể đi theo ái nhân cùng đi. Chu Kiều dùng quá gen lưu hóa dịch cùng gen cải tạo dịch, sống đến hơn 100 tuổi, nàng thực thỏa mãn. Nhưng nàng lâm trung chức vẫn là có tiết đối, không có chống được cùng trượng phu cùng nhau đi. Chu Kiều thanh âm suy yếu mà nói, hoài khiêm. Kiếp sau hy vọng ta còn có thể gặp được ngươi. Tạ Hoài Khiêm gắt gao nắm lấy tức phụ tay, kiếp sau ta sẽ đi trước tìm ngươi, giống như đời này giống nhau. Chu Kiều Minh Bạch trượng phu ý tứ. Bọn họ người mang hệ thống, nếu có thể lại lần nữa may mắn trọng sinh, hai người khả năng còn có thể liên hệ thượng. Hoài như vậy hy vọng, Chu Kiều mỉm cười nhắm mắt lại đi rồi. Tình cảm chân thành thân nhân ly thế, Tạ Hoài Khiêm cùng con cái đều bi thống vạn phần. Long trọng mà cấp chu tiểu tổ chức tang lễ. Lúc sau, Tạ Hoài Khiêm thường xuyên một cái phát ngốc, Hoài Niệm Tức Phụ. Có khi hắn sẽ tới hắn cùng Tức Phụ đi qua địa phương, hồi ức bọn họ ở bên nhau tình cảnh. Tạ Hoài Khiêm còn liên tiếp thông qua hệ thống cấp Tức Phụ gửi tin tức. Tức Phụ, ngươi ở đâu? Tiểu kiều, kiều, ngươi đi nơi nào? Tiểu kiều, kiều, ngươi tử từ ta, có lẽ ta thực mau là có thể đi tìm ngươi. Chính là Hắn không còn có thu được tức phụ hồi âm. Chờ tạ hoài khiêm già đi lúc sau, hắn không biết khi nào lại khôi phục ý thức, hắn tỉnh lại cái thứ nhất ý niệm là, xem ra chính mình không có uống xong canh mạnh bà, quên chuyện xưa tích cũ. Cho nên, tức phụ có phải hay không cũng là như thế, hắn có thể hay không tìm được tức phụ. Tạ hoài khiêm mở mắt ra chuyện thứ nhất chính là thông qua hệ thống cùng tức phụ liên hệ. Kết quả, chờ hắn vừa mở ra hệ thống giao diện, liền thu được rất nhiều điều nhắn lại. Hoài Khiêm, ngươi ở nơi nào? Ta hiện tại ở Dê Thị, tên gọi Nhang Tiểu. Hoài Khiêm, ta vẫn luôn đang đợi ngươi, chờ ngươi tới tìm ta. Nếu ngươi nhìn đến nhắn lại, nhất định phải chạy nhanh liên hệ ta. Tạ Hoài Khiêm khỏe miệng càng tiểu càng cao, lập tức cấp tức phụ nhắn lại, ta tới. Ra đây liền đi tìm ngươi, chờ ta. Chuyện được phát miễn phí tại audiounotinh.com